Nga yên tâm, phó thạch gật gật đầu, xoay người đi rồi vài bước sau, hắn lại phản hồi tới cấp kia đại thẩm một khối bạc vụn, lấy kỳ lòng biết ơn. Đại thẩm vui tươi hớn hở mà kế tiếp, vui sướng hài lòng mà tưởng, người tốt có hảo báo A. Phó thạch ba người đánh trước ngựa hành, cực nhanh đi tới 15 phút tả hữu sau tới kia đại thẩm nói địa phương, tìm được rồi các thôn dân đào hố. nay nghiệm tổ mắt choáng váng, quay đầu hỏi phó thạch, đại thúc. kia thím, có phải hay không đậu ta à? Này hố gì cũng không có a. Phó thạch vòng quanh cái hầm kia tha một vòng, lại ngồi xổm xuống dùng tay nhéo nhéo hố đất đống đất, nghĩ nghĩ nói, nàng không nói bữa, nơi này khẳng định là chôn hơn người, ngươi xem này bên cạnh đống đất, lại xem hố, kia mấy chỗ nhan sắc thâm địa phương là dính huyết. Phó thạch đứng lên, chậm chậm mà đi trở về đường cái thượng, tìm được rồi xe ngựa nghiền đến người địa phương. ở kia phủ cận cũng phát hiện mấy chỗ bởi vì máu thẩm nhập mà nhan sắc biến thâm bùn đất hắn cẩn thận mà xem xét chung quanh dấu vết không có gì bất ngờ xảy ra mà ở ven đường đồng ruộng phát hiện một cái từ vết máu chỉ dẫn con đường một cái kéo ngân cùng với tam đối dấu chân hắn căn cứ hiện có manh mối đến ra kết luận phó lôi cùng lâm tám cân chính là ở chỗ này quấn vào phiền toái giữa trận này phiền toái làm cho ba người tử vong có ba người đào tẩu trong đó một cái còn thân bị trọng thương giết người không có khả năng là phó lôi hoặc là lâm tám cân bọn họ không có cái kia năng lực ở sáu cá nhân vây quanh chung giết chết ba người còn trọng thương một cái cho nên phó lôi cùng lâm tám cân hẳn là đang lẩn trốn đi người giữa hắn chỉ hy vọng cái kia bị thương người không phải phó lôi bởi vì căn cứ địa thượng vết máu lượng tới phán đoán nói bị thương người phỏng chứng ít nhất đến ném nửa cái mạng Nghiệm tổ Ngươi quay đầu lại đi đem chúng ta người đều triệu tập lên, ở bình an thôn thôn đầu đại mệnh. Có tự, ngươi theo ta đi, chúng ta dọc theo con đường này đi xem. Lý hưu tự một mình ở trong núi sinh sống hai năm, không thầy dạy cũng hiểu mà nắm giữ không ít đồ vật, dựa theo kéo ngân chỉ từ trước đến nay xem, ba người kia khẳng định là vào núi, mang theo có tự so niệm tổ hữu dụng đến nhiều. Đại thúc, ta liền dẫn người chờ, không tiếp tục đi phía trước tìm, niệm tổ khó hiểu hỏi. Hắn cũng vì phó lỗi lo lắng, bức thiết mà hy vọng có thể mau chóng tìm được hắn. Phó Thạch giải thích nói, không phải không tìm, là ta đến đổi loại phương pháp tìm. Tóm lại, người trước dẫn người chờ, ta cùng có tự đi trước xem xét một phen, biết rõ ràng trạng hôm sau, ta lại trở về cùng các ngươi hội hợp. Phó Thạch nghĩ lại tưởng tượng, còn có cái khả năng, lâm tám cân tay nảy đánh mất, hai người bọn họ cùng việc này một chút quan hệ đều không có. Chỉ là này tỷ lệ cũng quá xa vời, cái nào rời nhà trốn đi người sẽ đem hành lý ném. Bất quá, vì để người vắng nhất, hắn còn quyết định phái vài người ven đường đi tới tiếp tục tìm kiếm. Người cùng bốn đội trưởng nói, làm hắn phân ra 5 người dọc theo con đường này tiếp tục đi phía trước tìm. Bọn họ không xảy ra việc gì nói, dọc theo đường đi khẳng định có người nhìn đến bọn họ. Nếu 50 dặm trong vòng đều không có người nhìn đến quá bọn họ nói, khiến cho bọn họ tới cùng ta hội hợp. Không, làm cho bọn họ trực tiếp về nhà đi. Hảo, ta đã biết, này liền đi. Nay phụ cận liền hai cái thôn, Bình An thôn cùng Hát Thạch thôn. Thôn Chi Gian tuy rằng cách vài giam đường, nhưng là hai cái thôn thôn dân không có khả năng không quen biết đối phương trong thôn người. Nếu nhận thức nói, phát hiện thi thể thôn danh hẳn là sẽ thông chi này người nhà mà không phải lặng lẽ chôn bọn họ. Nhưng là, chết ba người hiển nhiên cũng là người địa phương. bởi vì các thôn dân chôn bọn họ sau không bao lâu liền có người đào đi rồi bọn họ đối với loại này bản địa thôn dân không quen biết người địa phương phó thạch chỉ có thể đến ra một cái kết luận chết này ba người là bản địa sơn tặc hắn lo lắng phó lôi cùng lâm tám cân hiện tại đã vào ổ cướp hắn cần thiết muốn đem ổ cướp tình huống điều tra rõ ràng mới có thể quyết định như thế nào ứng đối hắn hiện tại có ra có thất gánh vác không dậy nổi chọc tổ hong vỏ vẽ nguy hiểm nói nữa Đối tượng Đại Thanh Sơn sơn tặc thế nào tiểu tâm đều không quá. Phó Thạch mang theo Lý Hưu tự truy tìm vết máu cùng kéo ngân một đường vào sơn thực thuận lợi mà tìm được rồi phó lỗi bọn họ đã từng nghỉ ngơi quá sơn động. Hắn lại điều tra đến chạy nạn ba người tổ chia làm hai tổ đi hướng hai cái bất đồng phương hướng. Trong đó một phương hướng chỉ có một đôi dấu chân, Thuyết Minh đi con đường này chính là một người. Hơn nữa trên mặt đất dấu chân thực thiện thả có kéo tốn dấu vết. Nói cách khác đây là bị thương người kia rời đi phương hướng. Phó Thạch nhẹ nhàng thở ra, bị thương người khẳng định không phải phó lôi hoặc là lâm tám cân. Hắn hiểu biết phó lôi, đối lâm tám cân ấn tượng cũng không tồi, cho dù bọn họ hai bởi vì Hà Liên náo loạn mâu thuẫn, hai người bọn họ chung bất luận cái gì một cái đều sẽ không dưới tình huống như vậy làm đối phương một mình hành động, chính mình đi theo người xa lạ kết đội đi bên kia. Lại xem phó lôi cùng lâm tám cân rời đi phương hướng. Hai đội dấu chân một trước một sau, thuyết minh bọn họ hai cái đều có tự mình hành động năng lực, không cần đối phương trợ giúp là có thể đi tới. Ven đường còn có không ít bị chém rất nhanh cây, thuyết minh bọn họ trong tay ít nhất có một kiện vũ khí, hơn nữa là trường bính vũ khí sắc bén, dùng truy thủ mở đường còn không bằng trực tiếp dùng tay bẻ ra nhanh cây. Quan trọng nhất chính là, phó thạch theo một đường sau, không có phát hiện người khác lưu lại dấu vết, nói cách khác. Phó lôi cùng lâm Tám cân phía sau không có theo dõi giả, bọn họ là an toàn. Biết rõ ràng tình hôm sau, phó thạch ngược lại cảm thấy càng mệt hoặc, nơi này ly dung thụ thôn cũng không xa, vì cái gì phó lôi lúc này còn không có về đến nhà. Chẳng lẽ là ở trong núi gặp được manh thú? Phó thạch cảm thấy khả năng không lớn, nơi này thoạt nhìn tuy rằng không người tích, nhưng là cũng không thuộc về đại thanh sơn nội vây, gặp được manh thú khả năng tính là rất nhỏ. Trừ phi bọn họ hướng tới nội vây vẫn luôn đi tới. Đại Thúc nói trong núi địa phương đại, tìm lên không dễ dàng, phỏng chừng đến phải tốn vài thiên thời gian, cho nên làm ta trở về báo tin, làm ngài không cần lo lắng. Niệm tổ được phó thạch mệnh lệnh, mang theo vài người trở về báo tin, chuẩn bị săn cụ cùng lương khô, sau đó lại đi cùng đại bộ đội hội hợp. Bọn họ cần thiết làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Hà đào lo lắng không thôi hỏi, trong núi như vậy đại. liền cái bản đồ đều không có, có thể tìm được sao. Đại thúc ở Bình An thôn tìm vài người làm dẫn đường, đều là hàng năm vào núi săn thú hảo thủ, hẳn là không thành vấn đề. Hành, ngươi nói với hắn làm chính hắn tiểu tâm, hà đào cảm thấy chính mình hỏi cái thập phần ngu xuẩn vấn đề, mặc kệ thế nào, phó thạch khẳng định sẽ đi tìm, không có khả năng không làm bất luận cái gì nỗ lực liền từ bỏ, Trơ mắt mà nhìn nhị thúc, nhị thẩm bởi vì phó lôi rơi xuống không rõ thương tâm muốn chết. Đúng rồi, cùng ngươi phó nhị gia ra, ra nói không có. Bọn họ đều lo lắng gần chết. Nói, nhị gia ra, ra nghe xong sau liền đi tìm Lý Chính, nói là muốn ở trong thôn cũng tìm những người này, từ chúng ta cái này phương hướng vào núi, nhìn xem có thể hay không ở bên trong đụng tới lôi thuốc bọn họ. Nghiệp tổ thu thập thứ tốt sau liền rời đi đi theo phó thạch hội hợp. Hà đào lúc này mới chậm gì gì mà đứng lên, nâng eo đi tới chơi trò chơi phòng. Nàng phía trước lo lắng niệm tổ mang về tới chính là tin tức xấu, cho nên tống cổ Hà Liên đi chiếu cô xong bảo thai đi, hiện tại xác nhận là tin tức tốt. Ân, ít nhất không xem như tin tức xấu sau, nàng lúc này mới cùng Hà Liên đổi mới tin tức. Bất quá, nàng cũng không tính toán đem biết hết thể đều cùng Hà Liên nói, bởi vì phó lỗi bọn họ vào núi trước dùng binh khí đánh nhau còn không có biết rõ ràng nguyên do, lại liên lụy đến hung tàn sơn tặc. Nếu không phải Hà Đào đã từng nghiêm túc nghiêm túc mà đã cảnh cáo Phó Thạch, nói qua bọn họ chi gian không cho phép có bất luận cái gì dấu giếm nói, Phó Thạch đều không tính toán làm niệm tổ nói cho nàng. Lôi ca nhi cùng Lâm Tám cân vào núi, phỏng trừng là ở trong núi lạc đường, Ngươi tỷ phu đã dẫn người đi tìm, nhị thúc cũng mang theo người lên núi đi tìm. Hà Liên một chút cũng không hoài nghi liền tiếp nhận rồi cái này giải thích, bởi vì tại đây phía trước, Phó thạch bọn họ vào núi tìm kiếm thanh sơn người thôn khi liền đã từng bởi vì lạc đường ở trong núi xoay cái vòng lớn, đi rồi vô số chặng đường oan uổng, đem 10 ngày hành trình kéo dài tới gần 20 ngày. Chỉ là nàng trong lòng nguyên bản suy nghĩ rất nhiều, thậm chí suy đoán phó lôi đã thi cốt vô tổn, đột nhiên nghe được lạc đường nguyên nhân này, nàng biểu tình nói không nên lời quái gì. Không biết gì thời điểm mới có thể trở về đâu, nàng xoa xoa nhức mỏi huyệt thái dương, hoán trách nói. Thật không biết hắn suy nghĩ gì, lâm tám cân rời nhà trốn đi, hắn đi theo đi làm gì à? Hà Đào cười cười không nói chuyện, nàng thật sự không biết nên nói cái gì. Bất quá dù sao Hà Liên cũng không kỳ vọng có thể từ nàng nơi này được đến trả lời. Chính mình lầm bẩm lầm bẩm mà hắn giận, Hà Đào một chút đều không nghi ngờ nếu phó lôi ở trước mặt nói, khẳng định có thể bị nàng trực tiếp niệm bựng rớt. chương 190 thu hoạch, 13. Nương Ghé vào giấy vẽ thượng sáng tác Đông Diệp ngồi dậy, chiều Hà Đào vươn đôi tay. Hà Đào cong lưng, ôm lấy nàng nách hướng lên trên để ra hai hạ, lại hôn hôn nàng khuôn mặt, Đông Diệp ngoan ngoan à, họa người họa à. Đông Diệp lại tiếp tục rối tay muốn, nương, ôm một cái, ôm một cái, muốn ôm một cái, Đông Chi cũng vươn tay. Hà Đào nhìn các nàng bụ bấm tay nhỏ, có chút khó xử mà vô vô chính mình nô lên bụng. Trong bụng còn không có sinh hạ tới đâu liền bắt đầu cùng các tỷ tỷ tranh sủng, nàng lớn bụng vô pháp ôm a Nàng không nghĩ xong bảo thai cảm thấy nàng bụng to về sau liền không hề cùng trước kia giống nhau coi trọng các nàng, nàng dứt khoát cũng nằm tới rồi trên mặt đất, sau đó mở ra đôi tay nói, tới, các bảo bối, đến nương này tới. Song bảo thai khanh khách cười chui vào nàng trong khuyệu tay, dính đầy mực nước tay nhỏ ở nàng trên mặt sờ tới sờ lui, đem hà đảo mặt thành cái đại mặt nghèo. Phó Thạch vẫn luôn thực thích đem chính mình trở thành núi lớn, nằm trên mặt đất làm xong bảo thai tới leo lên, đông Tri, đông diệp chơi trong chốc lát sau nhớ tới hán, bắt đầu nơi nơi tìm kiếm Phó Thạch bóng dáng, trong miệng còn nhỏ đại nhân hỏi, cha đâu? Cha ra cửa lạc, còn muốn quá mấy ngày mới trở về, hà đào thở dài. Phó Thạch đã dẫn người tìm ba ngày, vẫn như cũ không có tìm được Phó lỗi cùng lâm táng cân. Phó Thạch bỏ lỡ các bảo bối hai tuổi sinh nhật, nàng ma sống thần sẽ làm chuẩn bị cũng thành vô dụng công tổng không thể ở phó lôi rơi xuống không rõ thời điểm các nàng răng đèn kết hoa mà chúc mừng đi các bảo bối ngoan ngoãn sang năm lại cho các ngươi làm sinh nhật sẽ ha hà đào tả hữu quay đầu phân biệt hôn hôn xong bảo thai cái chán hỏi các nàng các ngươi tưởng cha sao Song bảo thai điểm đầu nhỏ trả lời tưởng hà đào có chút phiền muộn mà nói ta cũng tưởng hắn lúc này đại hoang địa lại nên đón một vị ngoài ý liệu khách nhân Tần Đại Cứu Hà Đào nhìn thấy Tần Đại Cứu sừng sốt. Đại Cứu, ngày sao tới? Nàng nói xong liền cảm thấy tự mình nói sai, lời này nói được như là nàng thập phần không chào đón hắn giống nhau. Chỉ là tuy rằng hai người nhà đã ở Tết Âm Lịch khi chính thức khôi phục lui tới, nhưng là bởi vì hai người nhà trụ đến xa, Tết Âm Lịch sau này hơn nửa năm qua bọn họ một lần cũng không có đi đâu quá, nàng không rõ vì sao Tần Đại Cứu vì sao sẽ đột nhiên đến phóng. Chẳng lẽ là vì cấp song bảo thai chúc mừng sinh nhật? Tần đại cứu có như vậy thích này hai cái ngoại cháu gái sao? Nàng trộm ngắm mắt tần đại cứu, nay vừa thấy mới phát giác hắn tựa hồ không lớn thích hợp. Hắn trên quần áo có quát khẩu, búi tóc có chút rời rạc, sợi tóc gian còn có không rõ cặt bã, trên trán còn có mồ hôi như hạt đậu, trên mặt cũng có vết bẩn, thoạt nhìn hẳn là bùn, như là đã trải qua một hồi đại trốn sát sống sót sau hai nạn hoặc là gì đó. Tần đại cứu nhìn đến nàng cũng là sửng sốt, cháu dâu, người mặt sao. Hà đào lúc này mới phục hồi tinh thần lại trên mặt nàng bị song bảo thai sở đầy mực nước, chạy nhanh dơ tay che khuất mặt, không có việc gì, không cẩn thận, dính vào điểm đổ vật. Đại cứu, ngươi ngồi, mai nương, đào chén nước tới. Ai, mai nương gật đầu. Tân đại cứu lúc này mới ngồi xuống, nuốt khẩu nước miếng, hắn muốn há mồm nói chuyện, phát hiện chính mình trong miệng quá làm. Làm đến phát ra tiếng đều khó khăn Vừa lúc, Mai Nương khen ngược thủy đưa tới trong tay hắn Hắn một hơi uống cạn hiểu rõ sao đứng lên Trực tiếp xách lên bình trà nhỏ tới nước Hà Đào trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn Nàng cảm thấy chính mình có thể khẳng định Tân Đại Cứu khẳng định không phải chuyên môn tới cấp song bảo thai khánh sinh Hà Đào làm Mai Nương Lan Nương đem song bảo thai ôm đi ra ngoài trời, Nàng nguyên bản còn tưởng trộm lau trên mặt mực nước Nỗ lực một chút sau phát giác căn bản không có khả năng. Vừa lúc tần đại cứu uống xong thủy, dùng cổ tay háo lau khô khỏe miệng vệt nước sau, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, còn chưa nói lời nói liền phụt một tiếng bật cười. Ngươi mặt. Hà đào lại lần nữa hổ thẹn mà giơ tay ngăn trở mặt. Đại cứu, ngươi ngồi, ta đi thu thập thu thập. Đừng, ta có việc gấp, tần đại cứu lại hoảng lại cấp mà nói một câu nói, sau đó vẻ mặt khẩn trương mà nhìn hà đào. Hà đào một chữ cũng không nghe rõ, đại cứu, ngươi chậm một chút nói, ta không nghe rõ. Tân đại cứu một phách cái bàn đứng lên, sợ tới mức hà đào không tự chủ được mà sau này dịch một chút, cảnh giác mà nhìn hắn, hắn chụp hạ đầu, lại hô mấy hơi thở, lúc này mới nói câu, quỷ tử tới. Quỷ tử tới, hà đào cho rằng chính mình lỗ thai ra vấn đề, quỷ tử, Nhật Bản quỷ tử. Nay tựa hồ cùng hoàn cảnh chung không đắc a, chỗ nào tới quỷ tử a? Lại không phải chiến tranh kháng nhật thời kỳ Trường Mao quỷ tử Tân đại cứu lại chụp hạ cái bàn Muốn đánh giặc Trường Mao quỷ tử bộ đội tới Ta thấy được Muốn đánh giặc Phó thạch đâu Kêu hắn ra tới Chạy nhanh Làm hắn mang lên các ngươi nương ba cái chạy nhanh trốn đi Thừa dịp còn không có đánh lên tới Chạy nhanh trốn vào trong núi đi Đánh giặc Hà đóng đốc, Chiến tranh Hai cái quốc gia không hạn cuối quần đầu Sẽ tạo thành hàng ngàn hàng vạn người tử vong, vô số gia đình rách nát, còn sẽ lưu lại nghiêm trọng chiến hậu thai họa loại này thai nạn liền phải chân thật mà phát sinh ở bên người nàng. Đại cứu, ngươi có thể hay không là nhìn lầm rồi a? Ngươi ở đâu nhìn đến? Nói không chừng là chúng ta đại tể quân đội đâu. Tân đại cứu không kiên nhẫn mà trả lời nói, ta sao khả năng sẽ nhìn lầm? Không nói chúng ta đại tể quần áo theo chân bọn họ không giống nhau. liền người đều lớn lên không giống nhau, kia dậm dạp một tảng lớn trường ma quỷ tử, ta liền tính nhìn lầm một người còn có thể toàn bộ đều nhìn lầm rồi a, ta nhìn đến bọn họ vào thôn tử đoạt lương thực, ta, ngươi cảm thấy ta sẽ liền sự tình là như thế nào cũng chưa làm rõ ràng liền chạy vội mấy chục dặm lộ cùng ngươi nói, ta cùng ngươi nói, lại không né lên liền tới không kịp, trường bao nhưng không chỉ là đoạt lương thực, còn giết người, bọn họ quá địa phương đừng nói là người. liền sống lao thử đều sẽ không có một con chính là cái này kia gì chúng ta đại tề quân đội đâu lật qua đại thanh sơn còn không phải là thanh sơn đóng sao chúng ta quân đội liền ở kia a chúng ta quân đội đi đâu vậy liền khiến cho trường ma bộ dáng này quỷ biết đi đâu chạy nhanh đừng nói nhiều lời trốn đi phó thạch đâu cứ việc hà đào không muốn tin tưởng nhưng lý trí nói cho nàng tần đại cứu sẽ không bắn tên không đích, đặc biệt là ở như vậy đại sự thượng, nàng đằng mà đứng lên, chân tay luống cuống mà đối tần đại cứu nói, phó thạch không ở. gì, tần đại cứu cũng đứng lên, sao cố tình loại này thời điểm phó thạch ra cửa, mấu chốt nhất chính là, hắn khẩn trương hỏi, hắn đi đâu, không phải đi bên cảnh bên kia đi, không phải, vào núi, hắn vào núi tìm người đi, đường đệ đi lạc, hắn vào núi tìm muốn, năm ngày. Hà Đào không tránh được ở trong lòng oán trách Phó Lôi, đứa nhỏ này cũng thật có thể tìm việc, nếu không phải hắn đi lạc lời nói, Phó Thạch cũng liền sẽ không vào núi nhiều như vậy thiên, cũng không cần nàng một người ở chỗ này kinh hoàng thất thố. Vào núi Liên Hảo, vào núi Liên Hảo, Tân Đại Cứu thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó đối Hà Đào nói, ở trong núi liền sẽ không gặp được trường mao quỷ tử, ngươi trước dọn dẹp một chút. Kia Phó Thạch làm sao a? Tân Đại Cứu nói một đại thông sau. đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn chậm rãi nói: ngươi trước thu thập, ngươi đều nói hắn vào núi vài thiên, nói không chừng tùy thời liền đã trở lại. Hắn một hồi tới các ngươi liền lập tức trốn đến trong núi đi. Trường Mao Quỷ Tử cũng sẽ không lập tức liền tới, nói không chừng bọn họ căn bản là sẽ không tới các ngươi này. Nam Sơn Huyện bất quá là cái xa xôi tiểu huyện thành, Liêu Thụ Trấn bất quá là cái tiểu pha trấn, Dung Thụ thôn càng là cái không chấp mắt thôn nhỏ. hắn là ở cùng nơi này cách xa nhau gần trăm dặm nam dương huyện nhìn đến trường mao nói không chừng trường mao đội ngũ trực tiếp từ nơi đó đi phủ thành hảo ta hiện tại liền đi thu thập hà đào liên tục gật đầu đồng ý đến không thể lại đồng ý tần đại cứu quan điểm có lẽ trường mao căn bản sẽ không tới dung thụ thôn bọn họ chỉ là làm vạn toàn chuẩn bị để ngừa vạn nhất mà thôi vào núi nói quan trọng nhất chính là lương thực nói không hảo này trượng sẽ đánh bao lâu liền mau mùa đông hậu quần áo cũng muốn mang lên trong núi so bá thượng lãnh mùa đông con ngồi lại thiếu đánh lên trượng tới bên ngoài liền sẽ toàn lộn xộn ngươi nhớ kỹ gì đồ vật đều phải nhiều chuẩn bị loạn lên sau cho dù có bạc cũng mua không được liền tính mua được đến cũng đến hoa tiền tiêu ổn phí vài thứ kia là có thể phóng tận lực nhiều chuẩn bị nhớ kỹ một sự kiện ngàn vạn đừng làm cho người biết nhà các ngươi có gì cho dù có nhiều cũng đừng nói Cái loại này thời điểm ai cũng nói không chừng sẽ ra gì sự, loạn lên thời điểm, có người là lục thân không nhận. Tần đại cứu đem nên nói đều nói sau liền vội vã phải về nhà đi. Hà đào tắt hai thỏi mười lượng ngân nguyên bảo cho hắn, tần gia của cải cũng chính là như vậy, phòng chừng cũng không có dư thừa tiền bạc dùng để chữ hàng vật tư. Tần đại cứu ngay từ đầu là cự tuyệt, ở hà đào luôn mãi tỏ vẻ điểm này bạc đối hiện giờ phó ra mà nói không tính cái gì sau, hắn mới nhận lấy. trước khi đi lại cường điệu một lần nhớ kỹ tai không thể để lộ ra nhớ kỹ đại cứu ngài yên tâm ta đều ngươi lời nói ta đều nhớ kỹ đâu hà đào gật đầu sau đó kêu một vị cự thạch vệ cưỡi ngựa đưa hắn trở về tiến đi tần đại cứu sau hà đào đem trong nhà hạ nhân đều triệu tập lên bốn gã vu giả tám nha đầu cự thạch vệ đại bộ phận đều bị phó thạch mang đi canh giữ ở trong nhà chỉ có bốn người Trong đó một cái vừa mới bị nàng phái ra đi đưa tần đại cứu. Nàng không cấm may mắn, may mắn người trong nhà nhiều, bằng không loại này thời điểm liền cái làm việc người đều không có. Bất quá, đúng là bởi vì người trong nhà nhiều, yêu cầu chuẩn bị vật tư cũng liền nhiều, nhà bọn họ mỗi ngày dùng đến tuổi gạo mắm muối tương giấm trà đều có thể so thượng giống nhau gia đình một tháng tiêu hao Nhắc tới cái này, nàng không cấm lại lần nữa may mắn. Bởi vì lúc trước trải qua quá một lần thai năm, lại gặp qua thanh sơn người thu mua dự trữ lương thực sau, vì bảo đảm ở bất luận cái gì dưới tình huống, vô luận là thai năm vẫn là chiến loạn, trong nhà mỗi người đều có thể ăn no ăn được, nàng làm phó thạch tu sửa hầm, liền tính liên tiếp tam, 5 năm lộ thai, liền tính bên ngoài hoàng quyền thay đổi đánh vỡ thiên, bọn họ toàn ra cũng có thể không lo ăn uống, trốn đi quá chính mình tiểu nhật tử. Năm trước mới vừa mua đạo hương thôn kia chỗ điền sản sau, bọn họ liền đem thu lần đầu tiên lương thuế một nửa tồn tại hầm, đầu năm hà liên đào hôn thời điểm còn dùng đến quá, năm nay lại thu hai lần lương thuê, hầm đã bị nhét đầy, cũng đủ bọn họ này cả gia đình mấy chục người ăn 5 năm đều còn có thừa, lương thực cũng đủ dưới tình huống, chỉ là chuẩn bị cái khác tiêu hao phẩm liền nhẹ nhàng rất nhiều, lại nói tiếp, tuổi gạo mắm muối tương giấm trà thiết yếu cũng cũng chỉ có sải cùng muối mà thôi, bất quá, hiện giờ còn chưa tới thiết yếu nông nỗi. cũng không lo bạc không đủ hoa, tự nhiên là muốn chuẩn bị đến tận thiện tận mỹ. Nàng thẩm tra đối chiếu một lần đang đợi người đến đông đủ trong lúc viết danh sách, bởi vì trong lòng sợ hãi, nàng viết chữ thời điểm tay vẫn luôn ở run, viết ra tự liền cùng mới vào học đứa bé viết dường như, đại bộ phận đều là quanh, co khúc khó hiểu, có căn bản chính là một đống mặc điểm, nếu không phải nàng chính mình viết nói nàng phỏng trừng một chữ cũng không nhận ra được. mươi 191 thu hoạch, 14. Hà Đào không tính toán hiện tại liền đem sự tình chân tướng nói cho bọn hạ nhân. Bọn người hầu chung ở phó gia đợi đến nhất lâu cũng không vượt qua nửa năm, nàng có thể khống chế bọn họ duy nhất thủ đoạn chính là dùng bán mình khế uy hiếp, liền tưởng theo chân bọn họ đánh cảm tình bài đường sống đều không có. Nếu thật là đánh lên trượng tới nói bán mình khế tính cái mao a? Nếu là những người này nổi lên ác ý, mang theo bạc vừa đi không trở về đảo còn chưa tính, nếu là bọn họ muốn càng nhiều. Thậm chí mưu tài hại mệnh nói, chỉ bằng nàng cái này thể trạng, hơn nữa vẫn là mang thai năm tháng trạng thái, một tiểu nha đầu là có thể đem nàng phong phiên. Cái này là nàng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, nhưng là, cẩn thận luôn là không có sai. Nàng quyết định trước đem việc này giấu xuống dưới, nàng cũng bất kỳ vọng có thể giấu bao lâu, có thể giấu một ngày là một ngày, nếu có thể giấu đến phó thạch trở về vậy càng tốt. Lui một bước nói, liền tính bọn họ không có ý xấu. Nhưng là chuyện lớn như vậy, vạn nhất bọn họ không cẩn thận nói lỡ miệng, làm đến mọi người đều biết nói, bọn họ cũng mất đi tiền cơ. Thị trường thượng liền như vậy điểm đồ vật, tất cả mọi người một tổ ong mà đi đoạt lấy mua nói, thương gia nhân cơ hội chướng giới là khẳng định, chấn trên khẳng định lập tức liền rối loạn, bọn họ khả năng mua không đồng đều sở muốn đồ vật, liền tính mua tề cũng có thể bị đỏ mắt người đoạt. Nàng nỗ lực khống chế chính mình tiếng nói run rẩy. Chầm chậm mà nói cho lưu thủ ba cái cự thạch vệ nàng yêu cầu chuẩn bị một đám vật tư, lương thực, gia vị, vải vóc, bông dược liệu, than đá. Mỗi dạng yêu cầu nhiều ít, từng hạng nói rõ ràng, làm cho bọn họ ở hôm nay trong vòng toàn bộ chuẩn bị tốt, hơn nữa không thể để cho người khác phát hiện là nhà bọn họ mua. Cự thạch vệ nguyên bản chính là bị quất nô dịch bỏ bê công việc, sau đó lại bị phó thạch tẩy não mấy tháng có thừa, đã thói quen vô điều kiện phục tùng. Đối với Hà Đào Thình Lình sẽ ra mệnh lệnh tuy rằng kinh ngạc, khó hiểu, lại một chữ cũng chưa nói mà tiếp nhận rồi. Bởi vì yêu cầu đồ vật lại nhiều lại tạm, Hà Đào làm mai lan trúc cúc bốn vũ giả cùng băng sương tuyết vũ, hồng cam lam lục tám tiểu nha đầu tất cả đều nghe cự thạch vệ an bài, mọi người cùng đi chấn trên mua sắm. Cho dù trước mắt chiến tranh đối nàng mà nói chỉ là cái khái niệm, nhưng là tần đại cứu trong miệng trường mao quỷ tử cùng nàng trong trí nhớ Nhật Bản quỷ tử hoàn mỹ trọng điệp. nàng đã từng đi qua nam kinh đại tàn sát kỷ niệm quán chỉ là nhìn đến những cái đó ký lục hình ảnh khiến cho nàng cả người lông tơ dựng thẳng lên trong lòng run sợ căn bản không muốn ở bên trong tiếp tục đãi đi xuống cơ hồ là một đường sông ra ngoài mà hiện giờ nàng sắp gặp phải chân chính chiến tranh chỉ là ngẫm lại nàng liền cảm thấy khó chịu đến không thể hô hấp nàng cần phải có cá nhân có thể cho nàng dựa vào làm nàng an tâm đối nàng mà nói Cái này chính là phó thạch, chính là phó thạch không ở, thậm chí liền nàng nhận nuôi hai cái đại cháu trai cũng không ở. Hà Đào đã từng nghe qua một câu, nam nhân là trong nhà trụ cột, người tâm phúc, nàng vẫn luôn cảm thấy những lời này thực buồn cười. Nàng đời trước tốt nghiệp đại học sau vẫn luôn là một mình sinh hoạt, internet đặt hàng, tới cửa trang bị, chuyển phát nhanh về đến nhà có thể giải quyết hết thẻ ăn, mặc, ở, đi lại chung không có nam nhân sở mang đến vấn đề. ăn. Ở, đi lại, thậm chí là tính Đương nhiên, đó là chỉ nếu cần thiết nói Chính là hiện giờ nàng thực sự có không có người tâm phúc cảm giác Hà Đào liền hô mấy hơi thở sau đứng lên Bước nhanh đi ra môn, trực tiếp đi hướng đối diện Hà Hữu Lương ra Nàng không thể cùng người trong nhà Hà Liên, xong bào thai nói chuyện này Trong đó hai cái phòng trừng chỉ có thể nghe minh bạch trong đó hai chữ Mà một cái khác nghe xong phòng trừng cùng nàng giống nhau bất lực Bởi vì Hà Hữu Lương mỗi ngày đi lên đều vào núi săn thú, Hà ra cơm trưa so trong thôn những người khác ra đều phải vãn một ít, Hà Đào đi vào thời điểm, Hà Hữu Lương cùng Lâm Xuân Nha đang ở trong viện ăn cơm trưa. Hà Đào tiến vào sau đối hai người bọn họ hàn huyên ngoảnh mặt làm ngơ, lôi kéo Hà Hữu Lương liền hướng trong phòng đi, quan trọng môn về sau nàng vừa nhanh vừa vội mà đem sự tình nói. Hà Hữu Lương phản ứng đầu tiên cùng Hà Đào phía trước rất giống. Hỏi nàng tần đại cứu đầu vóc có phải hay không không được tốt dùng, ở nàng liên tiếp bảo đảm tần đại cứu thực bình thường sau, Hà Hữu Lương lúc này mới tin. Hà Đào nguyên bản tưởng nói với hắn nói chuyện, chính là Hà Hữu Lương một xác định tin tức chân thật tính sau, hắn liền phải hồi Hà ra báo tin. Ta phải hồi tranh lão phòng. Đúng rồi, ngươi thông chi phó nhị thuốc bọn họ không có. Không, ta đã quên, Hà Đào vô vỗ chính mình mặt, ở trong lòng mang chính mình một câu ích kỷ. Chắc không được đều nói khốn cảnh mới là kiểm nghiệm nhân tâm đá thử vàng, này còn không có thật xảy ra chuyện gì đâu, nàng liền đem đối nàng trợ giúp rất nhiều nhị phòng cấp đã quên, chỉ nghĩ đến chính mình. Không có việc gì, ta đi theo bọn họ nói. ngươi cùng nhị thẩm nói, lương thực gì ta bên này nhiều đến là, những thứ khác cũng đều không thiếu, bọn họ không cần đi mua. Nhị phòng nam nhân một cái đều không ở, trong nhà chỉ có bốn cái nữ nhân cùng một đống hài tử. Trình diệu đỉnh 6 tháng bụng to, tiết nha còn không có ở cữ xong chỉ có đường văn Muội cùng năm gần 50 ngô thị còn có thể động động. Muốn hai người bọn họ đi mua sắm vật tư đó là không có khả năng, bọn họ cũng sẽ không giá xe bò. Hà hữu lương một bên gật đầu một bên đi ra ngoài nói, ta phải chạy nhanh, trong nhà hiện giờ tình huống. Bởi vì tiểu trần thị quản gia vô đạo, làm không được giống đại Chu thị như vậy hữu hiệu mà khống chế trong nhà thuế ruộng, ở bên ngoài thiếu không ít nợ. Thu hoạch vụ thu lương thực vừa đến tay không phải còn lương chính là bán lương đổi bạc. Hà Gia đã lâm vào tuần hoàn đắc tính, chiến sự cùng nhau. Trong thôn những người khác gia có lẽ còn có thể dựa vào tồn lương căng nửa năm. Nhưng là Hà Gia là không thể nào. Bọn họ so bất luận nhà nào đều yêu cầu trước tiên chuẩn bị vật tư. Liên tính Hà hữu lương không có trải qua quá chiến tranh hắn cũng có thể tưởng tượng. Thật tới rồi cái loại này tình trạng giống như là hai thâm niên giống nhau. Nhà ai dám dễ dàng đem lương thực cho mượn đi. Hà hữu lương nói đến một nửa khi liền nói không nổi nữa. Hắn cảm giác chính mình bả vai càng ngày càng nặng. Cơ hồ ép tới hắn thẳng không dậy nổi eo. Trong lòng buồn đến khó chịu, hắn xoay người lại về tới trong phòng. Ở đáy giường hạ nhảy ra phóng tiền bình. Trực tiếp đổ một nửa dùng quần áo bọc ra cửa. Hà đào nói, ngươi làm gì? Ta nơi đó lương thực nhiều lắm đâu. Hà hữu lương lúc trước là mình không rời nhà, không có đồng ruộng. Sở hữu lương thực đều là ở tiệm lương mua. Hà Đào cho rằng Hà Hữu Lương là tính toán sau khi rời khỏi đây trực tiếp đi chấn trên mua lương thực. Hà Hữu Lương cười khổ mà nói, là cho cha mẹ. Hà Đào nghĩ kỹ tiền căn hộ quả sau, chầm mặc một chút nói, ngươi bạc vẫn là lưu lại đi, ta cho ngươi. Dù sao cũng là thân thể tự mình cha mẹ, dù sao cũng sẽ bị dư luận bắt cóc bị bắt đi chợ giúp bọn họ, chủ động một chút cũng không cái gọi là... hà hữu lương ánh mắt sáng lên ngay sau đó lại có chút ngượng ngùng mà chật một chút đầu nhỏ giọng nói cảm ơn đại tỷ đúng rồi nếu ngươi muốn đi lão phòng báo tin không bằng đều thông chi đi nhị thúc bên kia còn có xuân nha gia đã biết tính ta về trước lão phòng sau đó liền đi theo lý chính nói làm hắn thông chi người trong thôn hà hữu lương nói đến một nửa lại nhớ tới hà đào phía trước theo như lời muốn tạm thời bảo mật Thực nghiêm túc mà phân tích nói, ngươi nói tần đại cứu ngày hôm qua nhìn đến trường mao, loại việc lớn này tình, khẳng định không ngừng hắn một người nhìn đến, chấn trên bên kia quá vã người nhiều, nói không chừng đã chuyên khắp. Hà đào hiện tại cũng cảm thấy nàng cái gọi là bảo mật trừ bỏ ích kỷ bên ngoài không hề ý tứ. Có lương, đại tỷ, ra gì sự, Xuân Nha gọi lại biên nói chuyện biên đi ra ngoài tỷ đại hai, trên mặt mang theo nồng đậm nghi hoặc. Hà hữu lương đem sự tình cùng nàng nói một lần, nàng tự nhiên là sợ tới mức hoa dung thất sắc, chờ không kịp lâm ra người từ lý chính nơi đó nghe được tin tức, chính mình về nhà báo tin đi. Hai người bọn họ đi rồi về sau, hà đào suy nghĩ một chút đi cách vách rung ra báo tin. Hà hữu lương đám người sợ hãi chỉ là chiến tranh này hai chữ, nhưng là trong thôn 40 tuổi trở lên người lại là chân chính trải qua qua chiến tranh. Nếu đem thời gian tuyến kéo trường một ít nói, Nghiêm khắc nói đến thuộc Nam phủ vốn dĩ chính là Kim Quốc lãnh thổ. Đương nhiên đó là bởi vì Đại Tề thành lập phía trước, ở tiền triều Đại Thành, ở Kim Quốc vẫn là phiên vương đất phong thời điểm. Đại Thành quốc phá, thập phương chi loạn sau, Kim Quốc vì lập quốc, đem bị bắt đem thuộc Nam phủ này một mảnh cắt nhường cho lớn nhất thế lực Đại Tề. Mất đi như vậy một tảng lớn thổ địa, Kim Quốc hoàng đế đành phải khắc tìm phương hướng bổ khuyết cái này chỗ trống, bọn họ tấn công đạt đạt tộc không ngừng như tắm ăn lên đạt đạt tộc thổ địa, nô dịch đạt đạt tộc bình dân. Hơn 30 năm trước, Đại tề Hoàng Quyền thay đổi, đã sớm muốn thoát khỏi Đại tề thống trị Kim Quốc sấn hư mà nhập nhất cử công phá thanh sơn quan, đem thuộc Nam phủ chiếm lĩnh gần 3 năm. Kim Quốc công bố là thu hồi chính mình lãnh thổ, đương nhiên cái này lý do là không đứng được chân. Kim Quốc người tấn công thuộc Nam khi đem đạt đạt tộc nô lệ làm tiên phong, kỳ thật chính là phá hôi. chiếm lĩnh sau lại cố ý mệnh lệnh đạt đạt tộc nô lệ xâm lược thuộc nam các nơi đem trường bao quỷ tử ác danh truyền khắp thuộc nam ý đồ sử thuộc nam bình dân sợ hai do đó cam tâm tình nguyện mà tiếp thu bọn họ thống trị đại tề quốc nội hoàng quyền ổn định sau mới đằng ra tay tới đem thuộc nam phủ thu hồi hơn nữa hung hăng xảo trá kim quốc một bút gọi đến kim quốc này 30 năm đều không có khôi phục nguyên khí nhưng là đối với thuộc nam phủ bình dân mà nói Kia đoạn thời gian trải qua đau xót cũng là vô pháp khôi phục. Tuy rằng liễu thụ trấn vị trí hẻo lánh, kim quốc chủ lực bộ đội tấn công không có đi ngang qua nơi này, nhưng là chiếm lĩnh sau lại phái quá dẫn dắt đạt đạt nô lệ quan viên xuống nông thôn Thu Lương, cấp dung thụ thôn người thượng một đường chủ nghĩa yêu nước giáo dục hóa. Thu Lương quan viên lấy bất kính vương tộc vì từ bắt mấy cái thôn dân, cũng đương trưởng xử quyết răn đe cảnh cáo, hành hình chính là kia quan viên đạt đạt các nô lệ, Lý Chính khi đó bất quá là cái choai choai hài tử, cho dù hơn 30 năm qua đi, hắn cũng không quên đi ngay lúc đó tình hình. Hắn chơ mắt mà nhìn trường Mao quỷ tử dùng trùy thủ đem một cái sống sờ sờ người lột ra, sau đó đem lột xuống dưới da người khoác ở trên người, liền như vậy thẳng ngơ ngác mà nhìn bị bắt vây xem thôn dân. Lý Chính nghe được tin tức lúc sau phản ứng đầu tiên chính là buồn nôn, hắn phản phất lại về tới 30 năm trước ngày đó. Nhìn kia đạt đạt nô lệ vươn đầu lươi liếm láp dính máu trùy thủ màn này, gần một nén nhang thời gian mới hơi chút bình tĩnh lại. Hắn cầm lấy đồng la nặng nghề mà gõ một chút, sau đó đi rồi môn, đi trong thôn từng nhà mà thông chi thôn dân mở họp Làm lý chính hắn cần thiết muốn đem các thôn dân tổ chức lên, ngày đêm ở thôn trung quanh tuần tra, còn muốn cùng trung quanh mấy cái thôn trang lý chính thương lượng, kết thành liên minh lẫn nhau canh gác, bảo đảm trường mau vào thôn khi các thôn dân có cũng đủ thời gian trốn đi. mà đồng thời được đến thông chi lâm gia loạn thành một nồi cháo. Xuân Nha mãi mãi võ thị vừa nghe đến trường mao quỷ tử liền hai mắt trắng giã thiếu chút nữa liền hôn mê bất tỉnh, lúc trước bị sống sờ sờ lột ra người chung liền có Xuân Nha ra ra. Ở Xuân Nha nhắc nhở hạ, lâm gia tam huynh đệ lập tức quyết định lập tức đi chấn trên mua sắm vật tư, chính là trong nhà tiền bạc đều bị hôn mê võ thị méo, bọn họ muốn đi cũng vô pháp đi. Cuối cùng ba người thương lượng sau quyết định từ võ thị nhất thiên vị lâm tam ra tay, Dùng nước lạnh bắt tỉnh võ thị mới bắt được bạc. Mà lúc này, trước hết được đến tin tức thả được đến tài trợ bạc gì phú quốc cùng gì nhà giàu đã giá từ lâm mục tượng ra mượn tới xe bò tới rồi chấn khẩu, theo sát sau đó chính là đại hoang điệu dung ra xe bò. Trạng vạng trước, dung thụ thôn toàn thể thôn dân đi theo thông tri ở sân phơi lúa tập hợp. Lý chính phát hiện trong thôn trắng lao động chung có 2 phần 3 đều không có trình diện, lúc này hắn mới nhớ tới phó gia tiểu nhi tử vào núi mất tích. Phó tuyển tiêu tiền thỉnh không ít người đi tìm hắn, không ngừng là dung thụ thôn buồn thôn, ngay cả phụ cận mấy cái thôn tráng lao động đều đi. Hắn không cấm có chút ủ rũ, sao cố tình liền ở ngay lúc này, xem ra còn phải phái người vào núi đem kia bộ phận đều tìm trở về, bằng không chỉ bằng mượn dư lại này đó lao nhược bệnh tản, nếu trường mau quỷ tử thật vào thôn nói, dung thụ thôn liền toàn xong rồi. Lý chính tuyên bố kim quốc người khả năng đã công vào được sau. tuy rằng hắn luôn mãi cường điệu tin tức này còn không thể trăm phần trăm xác định bởi vì không phải nha môn người thông chi hắn xác thật không phải có thể xác nhận tin tức chuẩn xác tính hắn không thể đem nói đã chết nhưng là các thôn dân tất cả đều lựa chọn tính mà xem nhẹ khả năng hai chữ dung thụ thôn bình tĩnh bị hoàn toàn đánh vỡ chương một trăm chín mươi hai thu hoạch mười lăm có thôn dân hỏi lý chính là từ đâu nhi được đến tin tức lý chính một chút cũng không có dấu dếm đem hà đào cung ra tới Đại hội sau khi kết thúc đại hoàng địa phó ra ngạch cửa cơ hồ bị tiến đến xác nhận các thôn dân cấp san bằng. Hà Đào cũng thiếu chút nữa không bị tình cảm quần chúng xúc động các thôn dân cấp sợ tới mức chết khiếp. May mắn ra cửa mua sắm Cự thạch vệ cùng với vũ gia kịp thời trở về. Cường thế mà đem các thôn dân cử chi ngoài cửa, lúc này mới giải vây. Bất quá Cự thạch vệ cũng mang về một cái khác phiền thoái. Hoàng Diệu Nam từ tư thục về nhà thời điểm trong lúc vô ý thấy được đại hoàng địa xe ngựa. Bởi vì hắn thường xuyên đi theo phó thạch huấn luyện, liếc mắt một cái liền nhận ra kia mấy cái cự thạch vệ. Vừa vận ngày mai học đường nghỉ tắm gội, hắn liền lôi kéo tới đón hắn hoàng quản gia cùng xe tới. Tiểu béo ngươi sao tới, hà đào nhìn đến hắn liền cảm thấy đau đầu. Nay cũng không phải nói nàng không thích hoàng diệu nam, tương phản hà đào cảm thấy hắn thập phần thảo hỷ, nghiệm tổ, nghiệm tông, có tự ba cái bởi vì từng người trải qua quá mức hiểu chuyện. ở bên người nàng sở hữu tiểu hài tử Trung Hoàng Diệu Nam là nhất giống hải tử hài tử. Hơn nữa Phó Thạch vẫn luôn thực coi trọng hắn, thậm chí ẩn ẩn có đem hắn coi như tương lai con rể bồi dưỡng khuynh hướng, Hà Đào cũng đi theo thói quen đem hắn coi như người một nhà tới xem. Nhưng là, chính là bởi vì như thế, tại đây loại đặc thù thời khắc, Hà Đào càng hy vọng hắn an toàn mà cùng chính mình thân nhân ở bên nhau. Hoàng Diệu Nam vô tội mà nói, Đào thẩm ta ngày mai nghỉ ngơi à, Nghỉ ngơi thời điểm ta luôn là tới nơi này nha. Thời khắc đi theo hắn phía sau hoàng quản gia cũng vẻ mặt kỳ quái em mà nhìn Hà Đào. Đến lúc này giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa. Hà Đào đành phải đem muốn đánh giặc tin tức cùng hoàng quản gia cùng với một đám vũ giả nhóm nói. Hà Liên vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Hà Đào. Đối với chiến tranh nàng một chút khái niệm đều không có. Chỉ biết cái này không phải sự tình tốt. Nhưng là từ đâu đảo sắc mặt cùng những người khác phản ứng mới suy đoán ra rốt cuộc có bao nhiêu không tốt. Nàng khẩn trương mà dựa vào hà đào bên người, gắt gao để bắt được tay nàng, hà đào trở tay nắm nàng, lại vô vô lấy kỳ an ủi, đừng sợ, còn không có đánh lên tới đâu. Cự thạch vệ cùng vũ giả nhóm phản ứng cùng hà đào phía trước lo lắng hoàn toàn bất đồng, bọn họ căn bản không có sấn loạn đảo tẩu ý tưởng, giống bọn họ loại này hai bàn tay trắng người. Nếu không có chủ gia che chở đi ra ngoài về sau khẳng định là tử lộ một cái. Cự thạch vệ chung một cái kiến nghị nói, Phu nhân, ta đi trong núi đem lão ra tìm trở về đi. Hoàng quản gia vốn dĩ liền cảm thấy đào ra đột nhiên mua nhiều như vậy đồ vật rất kỳ quái. Bọn họ tới trên đường lại gặp vài chiếc vội vội vàng vàng đi chấn trên xe bò. Vào thôn sau phát hiện trên đường cư nhiên một người cũng không có. Hiện giờ vừa thấy tất cả đều có thể giải thích rõ ràng. Hắn khẩn trương mà ôm lấy Hoàng Diệu Nam nói, tiểu thiếu gia, chúng ta hiện tại liền trở về. Hoàng Diệu Nam lại một chút cũng không có sợ hãi ngược lại tương đương hưng phấn, hắn nghe phó thạch giảng quá rất nhiều trên chiến trường phát sinh sự tình, hắn sao sao thấm thoát mà nói, trở về làm gì, ta hẳn là đi đánh trường mau đi, ta muốn thượng chiến trường giết địch, bảo vệ đại tề. Bảo ngươi cái đầu a, Hà đào ở hắn trên đầu mà gõ một chút tức giận mà nói, bảo vệ đại tề là đại tề quân đội sự tình. Hoàng Diệu Nam lời lẽ chính đáng nói, quốc gia Hưng vong thất phu hữu trách. Hà Đào lại gõ cửa hắn một chút, liền tính là thất phu có trách cũng không tới phiên ngươi, ngươi chưa đủ lông đủ cánh đâu thấu gì náo nhiệt, đây là đại nhân sự tình. Hoàng Diệu Nam không có lại phản bác, nhưng là hắn vẻ mặt quật cường lại nói minh cũng không đồng ý Hà Đào nói. Hà Đào đỡ cái chán thở dài, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía kia ba cái trầm mặc không nói cự thạch vệ, đối trong đó một người nói. Ngươi cưỡi ngựa đem hai người bọn họ đưa về hoàng gia đi. Hô to gọi nhỏ hoàng diệu nam bị tiễn đi sau, hà đào tiếp tục đối dư lại hạ mệnh lệnh. Mai nương, ngươi cùng mang theo người đem mới vừa mua tới đồ vật dọn dẹp một chút, lưu một tháng lượng ở bên ngoài, mặt khác tất cả đều tồn đến hầm đi. Ngày mai buổi sáng đem trong nhà sở hữu rau dưa đều làm thành rau khô, có bao nhiêu làm nhiều ít. Đêm nay thượng nàng không có làm mai nương bọn họ mang theo song bảo thai ngủ. mà là chính mình đem các nàng mang theo trên người, một khác cũng không muốn các nàng rời đi chính mình tầm mắt. Cho dù nàng biết ba cái cự thạch vệ sẽ thay phiên trực đêm, ở tòa nhà chung quanh tuần tra, nếu có tình huống nói sẽ trước tiên thông chi các nàng, làm cho bọn họ có sung túc thời gian rút lui, nàng vẫn là vô pháp ngủ. Lo lắng, sợ hai chiếm cứ nàng sở hữu tâm thần, tràn trọc lặp lại hồi lâu vẫn như cũ không có thể ngủ sau, nàng dứt khoát khoát quần áo đi tới trong viện. tiểu muội. ngươi cũng ngủ không được hà đào phát hiện ngủ không được không chỉ là nàng một người hà liên cũng ở trong sân ân trong phòng những người khác cũng đều không ngủ hà liên ôm lấy hà đào cánh tay nhỏ giọng nói đại tỷ ta sợ hãi vô lại tử còn có trường mao quỷ tử sợ nhất chính là trường mao quỷ tử xuân nha nói nàng ra ra là bị trường mao quỷ tử sống sờ sờ lột ra trường mao quỷ tử so thật sự quỷ còn muốn dọn người hà đào cũng sợ Sợ đến liền đôi mắt cũng không dám nhắm lại, chính là nàng không thể sợ, hoặc là nói liền tính sợ cũng muốn chống, bởi vì phó thạch không ở nhà, này cả gia đình liền trông cậy vào nàng. Nàng sơ sơ há liên đầu, nhẹ giọng nói, liền tính trường Mao quỷ tử cũng là người, lại không phải thật sự quỷ, bọn họ cũng bị thương cũng sẽ đau, cũng sẽ đổ máu, cũng là có thể bị người giết chết. Chỉ cần bọn họ dám đến tìm chúng ta phiền thoái, chúng ta liền đem bọn họ lộng chết bọn họ. chúng ta đánh không lại bọn họ xuân nhan mãi mãi nói trường mao một cái liền có chúng ta hai cái cao hà đào kiên định mà nói một người đánh không lại không quan hệ chúng ta người nhiều ngươi ngẫm lại à bọn họ là từ kim quốc tới kim quốc cả nước thêm lên mới bao nhiêu người à chúng ta đại tề nhân nhiều như vậy một người một ngụm nước bọt đều có thể chết đuối bọn họ không gì sợ quá hà liên phụt một tiếng bật cười hảo nha chờ trường mao tới chúng ta liền nhổ nước miếng chết đuối bọn họ lúc này một cái cự thạch vệ đột nhiên chạy tiến vào sợ tới mức hà liên hét lên một tiếng tranh ở hà đảo phía sau không có việc gì là người một nhà hà đảo vô vô nàng sau đó xoay người hơi mang cảnh giác mà nhìn về phía cái kia vọt vào tới cự thạch vệ mở miệng hỏi ra gì sự chúng ta bắt được mấy cái tặc gì hà đảo tức khắc cảm thấy đầu đau muốn nứt ra nàng lo lắng trở thành sự thật thật sự có người sấn loạn đánh cướp phú hộ nàng hỏi Là người ở đâu? Không phải chúng ta thôn đi. Kia cự thạch vệ lắc đầu nói, không biết, trong thôn người chúng ta cũng không quen biết. Ta đem bọn họ nhốt lại. Phu nhân, nếu không ngài đi xem, nên sao xử lý vẫn là đến ngài định đoạt. Hà đào nghĩ nghĩ gật đầu nói, hảo, người dẫn đường. Đều nói tướng từ tâm sinh, hà đào vừa thấy đến kia hai cái tiểu tặc trên mặt liền cảm thấy bọn họ không phải cái gì người tốt, lớn lên lấm la lấm lét. Đặc biệt là bọn họ trong miệng bị vớ túi nhét đầy, chứng đến gương mặt cố lấy giống như giải quá hai cái chơi bóng giống nhau bộ dáng càng là đáng khinh đến không được. Bất quá, vạn hạnh chính là, những người này không phải dung thụ thôn thôn dân. Hà Đào thoáng nhẹ nhàng thở ra, không phải buồn thôn liền hảo, xử lý lên cũng phương tiện rất nhiều. Nhị Hắc, Hà Đào xoay người nhìn cái kia tên là Nhị Hắc cự thạch vệ, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ngươi giết qua người sao? Nhị Hắc lắc đầu. Mặt khác hai cái cự thạch vệ đồng loạt nhìn về phía nàng, đều thực khiếp sợ nàng đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Hà Đào nói, nếu ta làm ngươi giết bọn họ, ngươi sẽ làm sao? Nhị hắc cắn răng gật đầu, nghe phu nhân. Mặt khác hai cái cự thạch vệ cũng đi theo gật đầu, tỏ vẻ chính mình cũng sẽ hoàn toàn phục tùng Hà Đào mệnh lệ. Kia ba cái tiểu tặc nghe được bọn họ đối thoại tức khắc vặn béo lên, trong miệng phát ra ô ô ô, -ô thanh âm, hẳn là ở xin tha. Đem trong miệng hắn đổ vật lấy ra tới, hà đào chỉ chỉ trong đó một cái nhất nhỏ yếu tặc. Tuy rằng nàng trong lòng đã cấp hai người kia phán tử hình, đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn, nàng đêm nay thượng nếu là thả bọn họ, bọn họ nói không chừng ngày mai liền sẽ mang theo càng nhiều người tới tìm nàng phiền thoái. Bất quá, ở kết thúc hắn sinh mệnh phía trước, hay là nên hiểu biết hạ địch nhân chi tiết. Nhị hắc một phen trong miệng hắn đổ vật lấy ra tới. Kia tặc liền kêu trời khóc đất mà kêu lên, phu nhân tha mạng à, tha mạng à, ta không muốn hại mạng người, là người kia để cho ta tới, hắn cho ta mười lượng bạc, hắn nói ngài trong tay có hắn muốn đổ vật, làm chúng ta tới đem vật kia trộm đi, ta không nghĩ tới yếu hại người, ta chính là cái thượng không được mặt bản tặc, đừng làm cho ta tiện mệnh ố bế ngươi tay. Hà đào như mày, nàng cho rằng này ba người là sấn loạn đánh cướp vô lại, chính là nghe tới lại căn bản không phải như vậy hồi sự a. trộm đồ vật. Nàng nghĩ nghĩ, trong nhà duy nhất đáng giá người trộm chính là chế băng phối phương, bất quá ở trừ bỏ gì có điển trộm bí phương sự tình sau, nàng đem những cái đó ký lục đều tiêu, chính là sợ một không cẩn thận trừ bỏ cái gì ngoài ý muốn lại đem bí phương tiết lộ đi ra ngoài. Kia đồ vật chính là bán 10 vạn lượng bạc đâu, nếu là làm người trộm đi nói, tiêu tiền mua người phỏng trừng liền muốn giết nàng tâm đều sẽ có đi. Ai làm ngươi tới trộm đồ vật? Ta không biết hắn là ai. không biết cũng không phải là đáp án hắn hắn là phủ thành người so với ta cao nhiều như vậy nga hắn là cái người đọc sách hà đào vừa nghe đến người đọc sách này ba chữ lập tức liền nghĩ tới gì có điển đúng rồi trừ bỏ bí phương bên ngoài nàng trong tay còn có gì có điển thừa nhận trộm đạo bí phương nhận tội thư hắn là sao cùng các ngươi nói cho các ngươi trộm gì kia tặc nói năng lộn xộn mà nói ân hắn nói thực đáng giá Là đá quý làm, còn có vàng dòng, tóm lại thực đăng giá, ta thấy được liền to lớn. Nhị hắc đứng ở hà đào phía sau nhỏ giọng nói, phu nhân, hắn nói bữa bọn họ là tới phóng hỏa, chúng ta tóm được bọn họ thời điểm bọn họ mang theo hai đại thùng du. Không cần hắn nói hà đào cũng biết người nọ là nói bừa. Ai sẽ mang theo hai vại du tới trộm đồ vào ta? Hà đào tức khắc minh bạch, trách không được này tặc liền trộm cái gì đều nói không nên lời. Nguyên lai like bọn họ căn bản không phải tới trộm đồ vật, là muốn một phen lửa đem nơi này thiêu. Hòa hoạn cùng nhau ra cụ, thư tịch, khế nhà cũng chưa, người cũng có thể không có. Gì có điển. Hà đào nắm chặt nắm tay. Kia tặc thấy hà đào thay đổi sắc mặt, không ngừng dập đầu xin tha, Phu nhân tha mạng, tha mạng, ta không nghĩ, là người kia bức ta, tha mạng, tha mật ta. Tắc lên, hà đào một chữ cũng không muốn nghe, xoay người liền phải rời đi. Nhị hắc muốn nói lại thôi mà nhìn nàng, thẳng đến nàng đi ra ngoài, mới lấy hết can đảm hỏi. Phu nhân, muốn hiện tại liền, liền làm rất bọn họ sao? Hà đào xoay người xem hắn, ba cái cự thạch vệ co quắp mà đứng ở nơi đó, nàng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là lắc đầu. Cột lấy đi, đừng làm cho bọn họ chạy là được. Là, phu nhân, ba cái cự thạch vệ cụ là nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng bọn họ tiếp thu chính là quân lệnh như núi huấn luyện. Nhưng là đoạt nhân tính mệnh đối với cái này giai đoạn bọn họ mà nói vẫn là quá mức. Cự thạch vệ lại đem hai cái phóng hỏa chưa toại tiểu tặc trói lại một lần, xác nhận bọn họ không có biện pháp tránh thoát đào tổ sau, đem bọn họ khóa ở Đại Hậu Viện Chuồng Heo. Mỗi người đều là có thân thích bằng hữu, ngươi cáo ta, ta nói cho hắn, không đến hai cái canh giờ chiến sự nổi lên tin tức liền truyền khắp này một mảnh, hơn nữa lấy cực nhanh nhanh trong cực nhanh quyết tán. không đến một ngày liền truyền khắp liêu thụ trấn. Tin tức này còn phải đến qua đường thương nhân đích xác nhận, nghe nói Kim quốc quân đội đã ở tối hôm qua thượng chiếm lĩnh Nam Dương huyện, bị chiếm lĩnh khu vực bình dân nhóm đều dịu ra rắc trẻ mà hướng tới phủ thành phương hướng bỏ chạy đi tị nạn. Chính như Hà Đào lo lắng như vậy, chiến tranh tin tức được đến xác nhận sau bên ngoài liền hoàn toàn rối loạn. Dung thụ thôn các thôn dân bởi vì trước hết được đến tin tức, tuyệt đại bộ phận đều mua được yêu cầu vật tư. Mà mặt khác thôn thôn dân liền không may mắn như vậy. Cửa hàng các chủ nhân nghe nói trưởng mao quỷ tử tới sau đều lựa chọn đóng cửa tạm dừng buôn bán. Mua không được đồ vật người trực tiếp động thủ phá cửa vào nhà, chấn trên một ít vô lại cũng nhân cơ hội tác loạn. Cự thạch vệ đi ra ngoài điều tra bên ngoài tình huống, từ dung thụ thôn đến liêu thụ chấn này không đến 20 dặm trên đường, liền gặp tam bắt chặn đường cướp bóc lưu dân. Cường đoạt thương phẩm thôn dân chân trước rời đi chấn trên. Sau lưng đã bị vô lại tử cấp đoạn. Điều tra cự thạch vệ vì tránh né những cái đó vô lại không thể không vòng cái đại đường xa mới về đến nhà. Phu nhân, ta ngày mai tưởng vào núi tìm lao ra đi, kia cự thạch vệ nói. Bên ngoài loạn thành một đoàn, lại còn có sẽ càng ngày càng loạn. Trong nhà không có tráng lao động chấn sơn nói, này tòa tòa nhà lớn chẳng khác nào gián nhậm quân nhấm nháp nhãn, mặc người thiết cá. Hà đào không chút do dự đồng ý. Đồng thời nàng cũng lo lắng thứ hai phòng mọi người an nguy tới, nhị thúc vì tìm phó lỗi làm ra như vậy đại động tĩnh tiêu tiền thỉnh trong thôn ngoài thôn thôn dân vào núi tìm kiếm, hiện tại 10 thôn 8 dặm người đều biết dung thụ thôn ra ra họ phó nhà giàu, nàng lo lắng những cái đó vô lại sẽ nhân cơ hội đi nhị phòng cường đoạn. Người đi nhị phòng, tiêu lên mai nương bọn họ mấy cái cùng nhau hỗ trợ, đi đem nhị thẩm bọn họ đều tiếp nhận tới. Nhớ rõ cùng nhị thẩm nói rõ ràng bên ngoài tình hình. Là Chương 193 thu hoạch 16. Nô thị đám người một canh giờ sau ở cự thạch vệ hộ vệ hạ hoang mang rối loạn vội vội mà tới rồi đại hoang địa. Nô thị vừa vào cửa liền cảm kích mà cầm Hà đảo đôi tay nói lời cảm tạ, "A đảo đa tạ ngươi, nếu không có ngươi nói, ta thật đúng là không biết nên làm sao." Ta nghe nhị hát nói, bên ngoài đã lộn xộn, trong nhà cũng không có cái nam nhân ở. Nếu là gia điểm gì sự nói, ta thật là, ai ra? Nô thị tưởng tượng tượng trong nhà bị vô lại từ nhóm xâm nhập tình hình liền cảm thấy trong lòng run sợ, tiền bạc lương thực bị đoạt nhưng thật ra không sao cả, chính là người nếu như bị đoạt nói vậy không xong. Nhị thầm ngươi đừng nói cảm tạ với không cảm tạ, chúng ta là người một nhà, càng là đến loại này thời khắc chúng ta càng là không thể khách khí, hà đào trở tay nắm ngô thị tay, nàng nhớ tới trình rượu lớn bụng, Lo lắng nàng nghe thế loại tin tức chấn kinh, lại quay đầu hỏi nàng tình hình, "Nhị Tẩu, ngươi còn hảo đi?" Trình Diệu xoa xoa mồ hôi trên trán nói, "Không có việc gì, chính là trong lòng lộn xộn, trong bụng hoa như là cũng biết dường như, hôm nay không ngừng đá ta." "Không có việc gì liền hảo, Tiết Nha ngươi đâu?" Hà Đào lại hỏi ôm nhi tử Tiết Nha. Tiết Nha có chút mở mịt mà nhìn nàng một cái, sau đó lắc đầu, khi nói chuyện nước mắt liền chảy ra. "Ta cũng còn hảo." chính là tưởng hoa hắn cha cũng không biết bọn họ gì thời điểm có thể trở về hai ngày trước lý chính mới vừa được đến tin tức liền phái người vào núi tìm phó tuyển bọn họ chỉ là phó tuyển bọn họ đã ra cửa hơn 10 ngày đại thanh sơn lại như vậy đại hai bên muốn gặp được cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình cho dù các nàng trong lòng minh bạch trong núi không có đại nguy hiểm chính là vẫn luôn không có chuẩn xác tin tức truyền quay lại tới cũng không tránh được lo lắng trong phòng nữ nhân đều trầm mặc xuống dưới Yên lặng mà mạt nổi lên nước mắt, các nàng tất cả mọi người giống nhau, đặc biệt là nô thị, cơ hồ là đau khóc thành tiếng. Cuối cùng vẫn là hà đào trước bình tĩnh lại, nàng đứng lên nói, thời điểm không còn sớm, dọn dẹp một chút nên ngủ, đi, ta mang các ngươi đi trong phòng. Hà đào đem nhị phòng người an trí ở kỳ lân viện, bên trong gia cụ đủ, đều là tân chế tạo, chỉ cần trải lên đệm giường cùng chăn là có thể trụ người. Người mang lục giáp trình rượu cùng còn không có ở cữ song tiết nha là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Hà Đào làm trúc nương cùng cúc nương phân biệt bên người chiếu cố các nàng. Ngày hôm sau, tính toán ra cửa tìm kiếm phó thạch cự thạch vệ còn không có ra cửa, phó thạch liền mang theo người đã trở lại, cùng bọn họ cùng nhau trở về còn có đồng dạng vào núi tìm người phó tuyền đám người, cùng với bọn họ tìm nửa tháng phó lỗi. Hà Đào vừa thấy đến phó thạch hỉ cực mà khóc, bất chấp trung quanh nhiều người như vậy ở đây. Nào vào phó thạch trong lòng ngực. Ngươi nhưng xem như đã trở lại, mấy ngày nay đều phải làm ta sợ muốn chết. Không có việc gì, đừng sợ, ta đã trở về. Phó thạch đỡ lấy nàng eo, cười sờ sờ nàng bụng hỏi. Hài tử trong khoảng thời gian này không nháo ngươi đi. Nháo đến lợi hại đâu, liền cùng hắn cũng biết bên ngoài không an ổn giống nhau. Mỗi ngày ở ta trong bụng luyện tập chạy trốn tuyệt chiêu, hà đào vô bụng nói, đứa nhỏ này về sau khẳng định chạy mau. Phó Thạch có chung binh dự mà nói, không hổ là ta nhi tử. Hà Đào mắt trợn trắng, các ngươi nhưng xem như đã trở lại. Nô thị lao đem nước mắt đi đến Phó Tuyển trước mặt, rồi tay thế hắn vô vô trên người bồi đất. Phó Tuyển cầm Nô Thị tay, vẻ mặt mệt mỏi nói, về đến nhà một người cũng không có thiếu chút nữa không đem ta cấp hụ chết, các ngươi không có việc gì đi, sao đều ở tại đại cháu trai nơi này? đều biết Trường Mao quỷ tử đánh lại đây. Bên ngoài hiện tại loạn thành một đoàn, a đào lo lắng có người đi nhà chúng ta tìm phiền thoái, cho nên làm chúng ta tạm thời dọn lại đây ở. Nàng nói lại quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh cùng khất cái vô dị phó lôi, xương đỏ đôi mắt trừng đến tròn tròn, bước nhanh đi qua đi ôm lấy hắn, lại ở mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm hung hăng tích phiến hắn mấy bàn tay. ngươi cái này hôn tiểu tử, không cho người bất lo, hù chết nương. ngươi chạy gì? Trong nhà là đoàn ngươi an vẫn là đoạn ngươi xuyên, lâm tám cân chạy ngươi cũng chạy, hắn thật là ngươi thân huynh đệ a ngươi cái này hôn trướng. Nương, ta sai rồi, ta, phó lôi tưởng giải thích hắn căn bản không tính toán rời nhà trốn đi, này hoàn toàn là trời xuôi đất khiến, chính là loại này thời điểm căn bản không chấp nhận được hắn giải thích, hắn chỉ có thể không ngừng xin lỗi hơn nữa bảo đảm. Nương, ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận, ta về sau cũng không dám nữa, lần sau lại có chuyện như vậy. Ngươi chính là đánh chết ta ta cũng không rên một tiếng. Đánh chết ngươi làm gì? Ta 10 tháng hoài thai sinh hạ ngươi, lại dưỡng ngươi lâu như vậy chính là vì đánh chết ngươi a. Ngươi này hôn tiểu tử, nô thị lại chụp hắn một chút, nghĩ nghĩ khí bất quá lại hung tợn mà nói, bất quá muốn thực sự có lần sau nói, ta nhất định đánh chết ngươi. Ai khuyên cũng vô dụng. Phó lôi lúc này mới hắc hắc cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh Hà Liên. Thấy nàng đôi mắt hồng hồng giống như thỏ con giống nhau, không khỏi chiều nàng mại một bước, Hà Đào lại đi ra chặn Hà Liên. Phó lôi lắp bắp mà kêu một tiếng, đường tẩu. Hà Đào hư một tiếng, đều là người này sai mới làm hại phó thạch đi ra ngoài lâu như vậy. Nàng hạ quyết tâm ở nàng khí không có tiêu phía trước tuyệt không làm hắn tiếp cận Hà Liên, cũng làm hắn cũng cảm thụ cảm thụ cái loại này muốn gặp không thể thấy mà cào tâm trảo phổi cảm giác. Nàng xoay người đối phó thạch nói. Các người đều còn không có ăn cơm đi, đi trước nhà chính nghỉ ngơi hạ, ta làm người chuẩn bị ăn. Phó tuyên nói, hảo, hảo, chúng ta thật đúng là đói lạ. Phó lôi cũng gật đầu nói, chúng ta đã một ngày một đêm không chấm mắt, không ăn cái gì, nhưng đem ta cấp chết đói. Là nha, đường tẩu, chúng ta đều là muốn chết đói, phó lôi cũng chen vào nói nói. Hà đào lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phó lôi sờ sờ chóc mũi thông minh mà trốn đến phó tuyển sau lưng. Sao hồi sự A, Hà Đào tò mò hỏi phó thạch. Phó thạch chính là săn thú hảo thủ, liền tính lương khô ăn xong rồi, bọn họ cũng có thể săn thú nha, không đến mức bị đói chính mình nha. Sự tình là cái dạng này, phó lôi cùng lâm 8 cân ở đại thanh sơn lạc đường, vòng đi vòng lại 10 ngày tả hữu không có tìm được về nhà lộ, đi trời xuôi đất khiến mà tới rồi một chỗ thanh sơn người thôn. Hai người bọn họ thật vất vả tìm được rồi một chỗ có thể tạm thời nghỉ ngơi địa phương, không dung lo lắng ra thu độc trùng, có thể thanh thản ổn định mà ngủ ngon, ăn đốn nấu chín đồ ăn mà không phải thịt tươi, giã quả, vừa mệt vừa đói bọn họ vừa đến trong thôn liền ngã xuống, thẳng đến theo dấu vết phó thạch đám người tìm được rồi bọn họ mới mở mắt ra. Thanh Sơn người phái thôn dân làm dẫn đường đưa bọn họ xuống núi, ở trên đường đụng phải phó tuyển đám người. Hai đội nhân mã hội hợp sau. Hai ngày trước gặp Lý Chính Phái vào núi tìm bọn họ người, bọn họ lương khô đã sớm ăn xong rồi, chính là săn thú nói lại muốn trì hoãn không ít thời gian. Lúc này Lý Dung Thụ thôn cũng cũng chỉ có một ngày nửa lộ trình, nóng lòng về nhà phó thạch đám người quyết định suốt đêm lên đường, không ngừng xuống dưới săn thú, không ngừng xuống dưới nghỉ ngơi trình đốn, tranh thủ sớm chút về nhà. Ai cũng nói không hảo dưới chân núi hiện giờ là tình huống như thế nào, có thể sớm một canh giờ đều là tốt. Ai nha? Ngươi thật là, cơm vẫn là muốn ăn nha, hà đào giận liếc mắt một cái, với tay làm trở ở một bên mai nương tiến lên, phân phó nói, ngươi mang lên mặt khác ba người nấu cơm đi, làm tiểu nha đầu nhóm cũng hỗ trợ, tiểu muội, ngươi cũng đi hỗ trợ. A liên, phó lôi theo đi lên. Hà liên cũng không thèm nhìn tới phó lôi liếc mắt một cái, lôi kéo mai nương tay đi phía trước đi, phó lôi cũng không được trí, liền tung tăng mà theo ở phía sau. Hà Đào cũng không biết nên làm cái gì biểu tình, xoay người tưởng cùng đường văn mội khai câu vui đùa, lại phát hiện đứng ở bên cạnh ngô thị ngơ ngẩn mà nhìn về phía bọn họ rời đi phương hướng, trên mặt biểu tình thập phần kỳ quái. Hà Đào đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà tưởng, nếu nàng nhi tử cùng phó lôi giống nhau đi theo tương lai tức phụ nông mặt sau A Dua nói, nàng sát mặt phòng trừng cũng sẽ không đẹp đi. Như vậy tưởng tượng nói, nàng vẫn là tình nguyện đều sinh nữ nhi à. bởi vì bị lấy lòng cũng coi như là nữ hài tử hạng nhất đặc quyền đâu. Ta về sau khẳng định sẽ là cái loại này ác bà bà. Hà Đào nhỏ giọng cùng Phó Thạch nói. Phó Thạch rất kỳ quái mà nhìn nàng, sao đột nhiên nói cái này? Hà Đào nhún nhún vai không nói chuyện, chịu không nổi nhi tử đối người ngoài đảo tim đảo phổi nói như vậy nói ra qua biến thái. Phó gia hai phòng người rốt cuộc đoàn tụ, cả gia đình hưởng dụng một đốn mỹ thức sau, lại ngồi xuống thương lượng kế tiếp sự tình. Phó Thạch Kiến Nghị nói, nhị thúc, ta xem các ngươi vẫn là tạm thời đều ở nơi này tương đối hảo, trong thôn nơi đó mục tiêu quá lớn, nếu là trường bao vào thôn nói, khẳng định là đi trước nơi đó, vẫn là ở tại bên ngoài an toàn chút. Đúng vậy, nơi này so trong thôn an toàn, hơn nữa vào núi cũng gần một ít, một có tình huống chúng ta là có thể trốn vào sân đi, Hà Đào cũng đồng ý, nói cái này nàng lại nhớ tới thông gió báo tin Tần Đại Cứu, quay đầu đối phó Thạch nói, Nga. Đúng rồi, cục đá, ngươi còn không biết đi, là đại cứu tới thông chi chúng ta, hắn trước phát hiện trường mau bộ đội, đại cứu làm chúng ta trực tiếp trốn vào sơn đi đâu. Phó Thạch trong lòng ngất thiết vô cùng, không nghĩ tới loại này thời điểm đại cứu còn nhớ rõ tới cảnh báo, bất quá ở hắn xem ra vào núi tuy rằng an toàn, nhưng là cũng không thích hợp bọn họ nhà này thực tế tình huống, nếu đều là người trưởng thành còn hảo, chính là hiện giờ trong nhà lại là nữ nhi hài tử chiếm đa số. Lại còn có có hai cái thai phụ. Vào núi tị nạn ngay từ đầu tuy rằng an toàn, chính là vào núi chỉ có thể trụ sơn động trong núi nhiệt độ không khí thấp, chú lâu rồi thực dễ dàng sinh bệnh, đặc biệt là nữ nhân hải tử phỏng trường ai không đến một tháng liền đều ngã bệnh. Phó Thạch nói, hiện tại nhưng thật ra không cần phải trốn vào sân đi, rốt cuộc trường mau còn không có đánh lại đây. Phó tuyển Cung đi theo nói, Thạch Ca Nhi nói có đạo lý, thực sự có tình huống lại vào núi cũng tới kịp. Nơi này vào núi mau, nơi này sắc thật so trong thôn muốn phương tiện đến nhiều. Kia ta hiện tại liền đi đem đồ vật đều dọn lại đây, Nô Thị nói. Ta kêu vài người đi theo ngài qua đi, Phó Thạch gật đầu, quay đầu hỏi Hà Đào, tức phụ, nhà ta đổ vật đều tề đi. Hà Đào gật đầu, tề, gì cũng không thiếu. Ta mới vừa được đến tin tức khiến cho người đi mua, gì cũng không thiếu, liền tính chúng ta đóng cửa lại quá một năm cũng không có vấn đề gì. Thật sự gì cũng không thiếu, nô thị tò mò hỏi, chỉ là hộ vệ, hạ nhân thêm lên liền 50 cái nhiều người, các ngươi từ đâu ra nhiều như vậy lương thực a? Phía trước trong lòng cấp, ta nhưng thật ra không nghĩ tới này cọc. Phó Thạch giải thích nói, trong nhà có hầm, năm nay thu thuê thời điểm bởi vì người trong nhà nhiều, đạo hương thôn bên kia thu lương thuê đều không có bán, hầm có mấy vạn cân lương thực đâu. Là nha, nhị thẩm ngươi đừng lo lắng, lương thực không thiếu. Cái khác đồ vật cũng đều không thiếu, ta còn làm đại phu bắt rất nhiều thường thấy gói thuốc. Hà Đào nói nơi này đột nhiên nhớ tới, vô cái bà nói, cục đá, ta còn nhớ tới một sự kiện. Chúng ta đem thành mãi mãi cũng tiếp nhận tới trụ đi, thành mãi mãi còn sẽ xem thường thấy tiểu ma bệnh. Chú ý này hảo, có cái bà đỡ ở tại trong nhà an tâm, nô thị nhìn nhìn Hà Đào cùng trình diệu bụng to nói, thành đại tẩu ra liền nàng một người, nàng hẳn là sẽ đồng ý, người nhiều ở cùng một chỗ an tâm chút. Đường văn mội cũng cười nói, may mắn các ngươi tân tu phòng ở, chú đến hạ. Hà Đào cũng đi theo nở nụ cười, nàng mấy ngày nay vẫn luôn ở không ngừng may mắn bọn họ phía trước làm hạ quyết định. Đúng rồi, cục đá, nhị hắc bọn họ bắt được hai cái tặc, Hà Đào lúc này mới nhớ tới đại hậu viện chuồng heo hai cái tên phóng hỏa. Phó Thạch nghe nàng nói xong ngọn nguồn sau, hắc mặt nói, ta đã biết, việc này liền giao cho ta tới xử lý, ngươi không cần lo lắng. Trước 194 đồng kết, một phó gia nhị phòng toàn gia trụ lại đây đồng thời, thành lao thái cũng tiếp nhận rồi hà đảo mời, đầy cõi lòng cảm kích mà ở lại tiến vào. Có lẽ bên ngoài đã chiến hỏa bay tán loạn, máu chảy thành sông, nhưng là đối với dung thụ thôn các thôn dân mà nói, thừa nguyên 31 năm mùa đông cùng phía trước mùa đông trên thực tế cũng không có quá lớn khác nhau, giống như trước kia mỗi cái mùa đông giống nhau, bận rộn một chỉnh năm mọi người và ở nhà miêu đông. Chỉ là năm nay thảo luận không phải Tết âm lịch khi nên khoảnh khắc đầu heo, xuân nhiều ít thì khô lạp sưởng, cũng không phải nhà ai đầu xuân muốn cưới vợ, sửa nhà, mỗi nhà người đều tụ ở bên nhau suy đoán triều đình quân đội khi nào sẽ đến đuổi đi trường Mao quỷ tử, trận chiến tranh này khi nào mới có thể kết thúc. đảo mắt từ biết được chiến tranh đích sát thiết tin tức đến bây giờ đã qua gần 2 tháng, dung thụ thôn nên đón bắt đầu mùa đông sau trận đầu tuyết. Qua đi hai tháng. tháng thứ nhất nội đại hoang địa tao ngộ năm lần lưu dân quay nhiễu trước bốn lần mỗi một lần đều bị phó thạch dẫn dắt cự thạch vệ đánh lùi ở lần thứ năm bị tập kích ghi phiền không thắng phiền phó thạch mệnh lệnh cự thạch vệ hạ tử thủ tới bao nhiêu người đã bị bọn họ để lại nhiều ít cái mạng lúc sau liền không còn có không có mắt người còn dám đến gây chuyện đại hoang địa phó tuyền cùng ngô thị bắt đầu lo lắng hai cái xuất giá nữ nhi an uy phó vũ cùng phó ngọc hai người gả đến tương đối khá xa Một cái gả tới rồi ở ly dung thụ thôn 40 dặm có hơn cục đá tràng trung ra, một cái gả tới rồi huyện kế bên thập phương thôn La Gia. Ngay thường còn có thể làm đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong hỗ trợ lẫn nhau mang lời nhắn, báo báo bình an gì đó, từ chiến sự nổi lên về sau người bán hàng rong cũng không dám đi ra ngoài làm buôn bán, phó tuyển bọn họ cùng nữ nhi nhóm hoàn toàn không có liên hệ. Liên tưởng đến đại hoang địa năm lần bảy lượt mà bị lưu dân quấy rời. Phó tuyển lo lắng cùng là phú nông trung gia cùng la gia cũng lọt vào tương đồng thái họa, nô thị lo lắng đến suốt đêm suốt đêm mà ngủ không được. Nô thị càng ngày càng tiểu thụy, phó thạch hắn thật sự là nhìn không được, dứt khoát lánh một đội cự thạch vệ phân biệt đi một chuyến hai cái đường mội nhà chồng. Gà đến cục đá tràng trung gia phó tình hình mưa vướng hết thể bình thường, chính là thập phương thôn phó ngọc liền quá đến tương đối thập phần bi thảm. Cục đá tràng là tụ tộc mà cư, một cái thôn đều là họ trung. bên ngoài tới lưu dân cũng bị các thôn dân liên hợp lại đánh ra. Chính là thập phương thôn liền không giống nhau, nơi này dòng họ so dung thụ thôn còn muốn phức tạp, các gia tự quét tuyết trước cửa, đối mặt ngoại địch quay nhiễu, chỉ cần không phải tìm được chính mình trên đầu coi như làm không thấy được. La gia là thập phương thôn tương đối giàu có nhân gia, la gia cha mẹ chết sớm, trừ bỏ phó ngọc và trượng phu la phú, nhi tử là chính tam khẩu ngoại. cũng chỉ có một cái mới vừa mãn 14 tuổi cô em chồng La Hỷ. Phó Thạch mang theo người tới đó thời điểm phát hiện La Gia Môn đều bị người ta rớt, trong viện một mảnh hỗn độn, trong phòng truyền đến nữ nhân cùng hài tử tê tâm liệt phế tiếng khóc. Phó Ngọc nhìn đến Phó Thạch liền muốn gặp tới rồi thiên binh từ trên trời giáng xuống giống nhau, khóc lóc nói cho hắn, liền ở hắn tới phía trước không bao lâu, bọn họ mới vừa bị một đám lưu dân cướp bóc, La Phú bị người gõ một cây gậy trực tiếp hôn mê qua đi. trong nhà lương thực cũng bị người đoạt đi rồi, càng quá mức chính là những người đó còn đem nàng, cô em chồng La Hỉ trói đi rồi. May mắn Phó Thạch tới kịp thời, nghe xong Phó Ngọc nói hắn liền mang theo cự thạch vệ quay đầu lại đuổi theo, đuổi theo không đến năm dặm lộ liền đuổi tới đám kia cường đạo, đem La Hỉ cứu xuống dưới. La Gia đã là cái loại này tình huống, Phó Thạch đương nhiên không có khả năng liền như vậy đem nàng lưu tại thập phương thôn. dứt khoát đem la ra một nhà bốn người mang về đại hoang Điện Hà hữu lương cũng tử phó ra được đến dẫn dắt, ngay từ đầu cũng đem hà ra người những người khác đều nhận được hắn nơi này ở hắn là xuất phát từ một mảnh hảo tâm, đáng tiếc người khác không cảm kích, chuẩn xác nói đúng không cảm ơn, này trong đó liền lấy trên trời dưới đất lao tử đệ nhất hà chí cao. Hắn đem hà hữu lương hảo tâm coi như đương nhiên, chủ tiến trong nhà người khác còn đối chủ nhân ra, lâm xuân nha kèn cá trọ canh, Chứng gà chọn cục đá mà nhằm vào cái này tân tôn nhi tức. Cuối cùng Hà Hữu Lương chịu không nổi, lại đem bọn họ đuổi trở về. Hà chí cao ở cửa chửi ầm lên nửa ngày, mang tôi mắng đi đơn giản chính là nói Hà Hữu Lương bất hiếu không đễ về sau sẽ bị thiên lôi đánh xuống, bở lạ bở lạ. Giọng vang lượng liền ở trong phòng dưỡng thai Hà Đào cũng nghe đến rõ ràng. Ở bọn họ đi rồi về sau, Hà Đào vinh váo tự đắc mà đi đến Hà Hữu Lương trước mặt nói câu. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói. Hà hữu lương cười mỉa hạ, thở dài nói, là nha, ngươi đã sớm cùng ta nói rồi, đáng tiếc ta không đâm nam tưởng tâm bất tử A 12 tháng trung tuần, dung thụ thôn nên đón nay đông trận đầu tuyết. Đại hoang địa tiến tháng 11 liền nổi lên địa lòng, tương ấm, bất quá vì tiết kiệm than đá, tuổi lửa, ban ngày thời điểm chỉ thiêu chơi trò chơi phòng, cả gia đình tụ ở bên trong nói chuyện hiếm, các nam nhân đánh bài. các nữ nhân theo thủa may và sống. Phó ra đời thứ ba hiện giờ đã có bảy người, hơn nữa Phó Ngọc Nhi tử nói, đại hoang địa liền có tám hải tử. Trong đó lớn nhất chính là giống như hoạn có đa động chứng giống nhau một khắc cũng rừng không được tới Phó Đình Đình, ở hiện giờ đặc thù dưới tình huống, nàng thành danh xứng với thực hải tử vương. Song bào thai thích nhất chính là cái này Đình Đình tỷ tỷ từ Phó Đình Đình trụ lại đây về sau liền hà đào đều từ bỏ. vẫn luôn đi theo nàng mông phía sau lắc lư mà chạy tới chạy lui. Cái này làm cho Hà Đào thương cảm không thôi, cùng Hà Liên đoán giận nói, ngươi xem này hai người bọn họ, trước kia còn suốt ngày mà muốn ta ôm một cái đâu, hiện tại liền xem đều không xem ta giống nhau. Nàng lại nhảy mà nói một đống lớn sau, lại không nghe được Hà Liên cổ họng một tiếng, quay đầu mới phát hiện Hà Liên căn bản không nghe nàng nói chuyện, xuất thần mà nhìn trong tay thêu đến một nửa miếng đột dày. cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Tiểu muội, ngươi sao? Hà Liên nhìn nàng cắn môi muốn nói lại thôi, đại tỷ, ta. Chẳng lẽ ngươi còn đang suy nghĩ sinh ý sự tình? Hà đào phía trước cùng nàng nói qua, năm nay mùa đông cẩm tinh thú đông sinh ý liền giao cho Hà Liên, nàng sớm mà liền đem bản vẽ hòa hảo, ai biết đột nhiên nổi lên chiến sự, sinh ý cũng liền thành bỏ nước. Hà Liên không ngừng một lần mà bởi vì cái này đau mắng trường Mao quỷ tử. Hà Liên lắc đầu, nhìn nhìn ngô thị nhỏ giọng nói, đại tỷ, ta có việc tưởng cùng ngươi đơn độc nói. Hà Đào đứng lên, nàng nghĩ nghĩ nói, hành, đi, bồi ta đi ra ngoài đi một chút. Hà Liên đỡ Hà Đào cánh tay, hai chị em chậm chậm mà ra cửa. Ngoài phòng cùng phòng trong là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới, gió lạnh hôn loạn đông tuyết quát đến người mặt sinh đau. Tiểu khí Hà Đào lôi kéo Hà Liên nhanh hơn bước chân, cấp hừng hực mà chiều Hà hữu lương ra đi đến. Vào phòng cùng Hà Hữu Lương ra cùng Xuân Nha chào hỏi sau, Hà Đào lôi kéo Hà Liên chiếm một gian phòng nói nhỏ. Nói đi, gì sự? Hà Liên cắn cắn môi có chút do dự mà nói, đại tỷ ta không nghĩ cùng lỗi ca thành thân. Ai, Hà Đào có chút giật mình mà nhìn nàng, này từ nào nói lên? Trước hai ngày hai nhà người, Hà Đào đại diện toàn quyền Hà Liên nhà mẹ đẻ, đã đang thương lượng chờ chiến sự một kết thúc liền cấp Hà Liên cùng phó lỗi làm hỷ sự. Làm chuẩn tân nương Hà Liên vẫn luôn vẫn duy trì nên có vui sướng cùng thẹn thùng, một chút cũng không có biểu hiện ra chút không tình nguyện, như thế nào đột nhiên liền toát ra cái này ý niệm. Chẳng lẽ là hội chứng sợ hãi trước hôn nhân? Hà Đào cảm thấy chính mình cần thiết đến hảo hảo khai đạo khai đạo Hà Liên, hiện thân thuyết pháp hôn nhân cũng không cùng bố, nàng tự mình cảm giác cùng phó thạch hôn nhân vẫn là rất mỹ mãn, có thể làm người khác hâm mộ tấm gương. Thành thân không gì, ngươi đừng sợ. Ngươi xem ta cùng ngươi tỷ phu quá đến không phải rất không tồi sao. Hà Liên ngắt lời nói, đó là bởi vì tỷ phu nương không còn nữa. Ai, Hà Đào nhìn chằm chằm Hà Liên, sao lại cùng bà bà nhắc lên quan hệ. Nô thị đối đường văn mội tam chị em dâu hảo là mọi người đều biết, không biết có bao nhiêu người hâm mộ sắp gia nhập phó gia Hà Liên đâu. Hà Liên lắp bắp mà tiếp theo nói, phó nhị thẩm không thích ta, ta nghe được nàng cùng phó nhị thúc nói, nói ta, ta là ngôi sao trổi, cái gì, hà đào thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, này ba chữ luôn là có thể chọc chúng nàng thần kinh, phó thạch cùng nàng đều bởi vì cái này ăn không ít mệt, bọn họ thật vất vả mới nhìn xem thoát khỏi cái này danh hiệu, như thế nào lại sẽ có người nói hà liên là ngôi sao chổi, nói người vẫn là luôn luôn khai sáng rộng lượng ngô thị, ngươi có thể hay không nghe lầm, ta không nghe lầm, ta nghe được nhưng rõ ràng, hà liên dương dương lắc đầu, nàng vẫn luôn cảm thấy ngô thị người thực hảo. Cho rằng rất thích nàng, không nghĩ tới nàng lại là như vậy tưởng nàng. Nàng không biết vì cái gì ngô thị sẽ như vậy tưởng, nhưng là nàng nếu đã biết liền không khả năng làm bộ không biết, liền như vậy mơ màng hồ đồ mà gả cho phó lỗi. Nàng thậm chí hoài nghi không lâu về sau ngô thị liền sẽ nói ra muốn nàng cùng phó lỗi giải trừ hôn ước, ai sẽ cưới ngôi sao trổi về nhà. Hà Đào vẫn là không muốn tin tưởng, cũng không phải nói nàng cảm thấy ngô thị sẽ không tin loại này lời nói vô căn cứ. phó thạch nói qua ngay từ đầu ngô thị cùng phó tuyển kỳ thật đều thực kiêng kỵ hắn tồn tại phó tuyển còn chủ động tiếp xúc quá phó thạch Nô thị lại là đợi đã nhiều năm thời gian trong lúc này nhị phòng không có phát sinh quá thái họa nàng mới thay đổi thái độ đối với sinh trưởng ở địa phương đại tề nhân ngô thị có thể làm được này một bước đã không tồi hà đào không có khả năng dùng càng cao tiêu chuẩn tới yêu cầu nàng Nàng sở dĩ không muốn tin tưởng là bởi vì nàng không cảm thấy có chuyện gì sẽ làm Ngô thị cảm thấy Hà Liên là ngôi sao trổi. Ngươi không nghĩ gả cho lỗi ca nhi chính là bởi vì cái này, Hà Đào hỏi Hà Liên, nếu đây là duy nhất nguyên nhân nói, nàng cảm thấy hai nhà người vẫn là đem lời nói đặt tới bên ngoài thượng nói rõ ràng hảo. Nếu này chỉ là Hà Liên sợ hãi hôn nhân tìm ra lấy cớ nói, hai nhà người hay là nên hảo hảo nói nói chuyện, đương nhiên không phải hủy bỏ hôn ước. Mà là đem hôn kỳ chậm lại đến một cái hai bên đều có thể tiếp thu thời gian điểm. Hà liên gật đầu, chính là bởi vì cái này. Hà đào hỏi nàng, tiểu muội ngươi thích lỗi ca nhi sao? Hà liên mặt mang theo đỏ ửng gật đầu, thích. Nếu là nhị thẩm thật sự ghét bỏ ngươi, tuy rằng ta còn không thể xác định nàng có phải hay không như vậy tưởng, đương nhiên, ta cũng không phải nói không tin ngươi, ngươi cũng là trong lúc vô tình nghe được. có đôi khi nghe được không nhất định chính là thật sự có thể là cắt câu lấy nghĩa chính là chính là nghe xong một đoạn lời nói hà liên nói đại tỷ ta minh bạch ngươi ý tứ hà đào thực trịnh trọng mà nói ta tưởng nói chính là ngươi muốn bởi vì phó nhị thẩm từ bỏ phó lôi sao ta cảm thấy nếu ngươi thật sự thực thích phó lôi nói hẳn là nguyện ý vì hắn làm ra điểm hy sinh đương nhiên ta không cũng không tán thành loại này hy sinh hà liên lại lần nữa gật đầu nói Đại tỷ ta biết ngươi ý tứ. Hà đào nhìn nàng, chờ nàng tiếp tục nói tiếp. Hà liên trầm ngâm sau một lúc lâu đức quáng mà nói, ta kỳ thật không biết. Ta vẫn luôn biết lỗi ca thích ta, rất sớm phía trước ta liền biết. Các ngươi vẫn luôn nói ta còn không thông suốt, không hiểu này đó, ta xác thật không hiểu lắm. Tuy rằng ta cảm thấy chính mình cũng thích lỗi ca, nhưng là ta cảm thấy ta loại này thích, cùng hắn, cùng ngươi nói rất đúng tựa không lớn giống nhau. ta cảm thấy chính mình thực thích hắn chính là ta còn là không muốn vì hắn liền cũng đừng gì đều không để bụng nhà chúng ta cha mẹ ta từ nhỏ nhìn đến lớn nương gì đều nghe cha cha gì đều nghe mãi mãi trong nhà chính là mãi mãi định đoạt nàng làm nương làm gì nương phải làm gì mùa đông thời điểm nước sông như vậy lạnh, chính là trong nhà mọi người quần áo đều là nương một người tẩy mãi mãi thích nhị thẩm ít nhất so thích nương nhiều Rõ ràng hẳn là nương cùng nhị thẩm cùng nhau làm sự tình, chính là bởi vì nương không được mãi nãi thích, cho nên phải nàng một người làm. Cha một câu cũng không nói, nói không chừng hắn trước kia nói qua, mãi nãi không có đáp ứng. Tóm lại, không bị thích tức phụ tử phải nhiều làm việc, ta không muốn làm quá nương cái loại này nhật tử. Ta nghĩ tới ngày lành, ta nghĩ tới không lo ăn mặc ngày lành, đại tỷ ngươi cho ta cửa hàng lại đem thú đông sinh ý cho ta. còn không phải là vì làm ta quá loại này nhật từ sao. Ta biết phó gia cũng có tiền, phó nhị thúc kiếm lời rất nhiều bạc, về sau nhà bọn họ nói không chừng cũng sẽ cùng ngươi giống nhau mua nô tài nha đầu làm việc nặng mệt sống. Liên tính phó nhị thẩm không thích ta cũng sẽ không làm ta ngày mùa đông tẩy một đại gia người quần áo, ta gả cho phó lôi sẽ không giống nương giống nhau bị liên lụy, chính là cả ngày cùng một cái không thích ngươi người ở cùng một chỗ, liên tính không chịu mệt cũng sẽ không sung sướng. Hiện tại ta nhìn đến phó nhị thẩm liền cảm thấy không thoải mái, cả người đều không thích hợp, ta không nghĩ như vậy quá cả đời. Hà Liên nói chuyện thời điểm, Hà Đào một câu cũng không có nói, thẳng đến Hà Liên nói ra câu kia ta không nghĩ như vậy quá cả đời nàng mới ân một tiếng. Nàng trước kia vẫn luôn cùng Hà Liên nói nàng có lựa chọn đường sống, bởi vì có một cái giàu có lại khai sáng tỷ tỷ làm hậu thuẫn, nàng có thể tùy tâm sử dụng. Thẳng đến tìm được một cái phù hợp nàng tiêu chuẩn trượng phu người được chọn lại thành thân. Hà Đào nghĩ thầm nếu không phải bởi vì bị lâm tám cân bối quá, Hà Liên còn có thể có đầy đủ thời gian hảo hảo mà lựa chọn, có lẽ cuối cùng nàng cũng không sẽ lựa chọn phó lôi Hà Liên cũng không có như vậy thích phó lôi phó lôi chỉ là phù hợp nàng chọn tế tiêu chuẩn, hơn nữa lại vừa lúc thích nàng. Vậy ngươi trong lòng là sao tưởng? Thật không muốn việc hôn nhân này. Liên tính phó nhị thẩm không phải như vậy tưởng ngươi cũng không muốn sao. Hà Liên lắc đầu, nguyện ý, lôi ca rất tốt với ta, phó nhị thẩm cũng rất tốt với ta nói, ta vì sao không muốn. Chính là, phó nhị thẩm không thích ta. Hà Đào cảm thấy Hà Liên kén vợ kén chồng xem tướng địa phương tiêu cực, chính là nghĩ lại tưởng tượng, nàng chính mình cũng không tích cực nhiều ít, nàng cùng phó thạch hôn nhân cũng không phải bọn họ chủ động lựa chọn, mà là bị thân nhân bởi vì bất đồng nguyên nhân ghé vào cùng nhau. chỉ là vừa vặn như vậy xảo bọn họ vừa lúc đều thực vừa ý đối phương hà liên cũng có thể như vậy cùng phó lôi quá đi xuống từ một chút thích bắt đầu đến cuối cùng cử án tề mi tương thân tương ái mà quá xong nửa đời sau nghĩ lại dung thụ thôn này phiến liền lớn như vậy vừa độ tuổi nam nữ thanh niên liền nhiều như vậy vứt bỏ phó lôi hà liên lại có thể tuyển ai đâu hà đào nói ta sẽ cùng nhị thầm nói hà liên lại lần nữa đánh gãy hà đào nói không cần Đại tỷ, ta chính mình đi nói đi, người đi nói cũng không thích hợp, phó nhị thẩm là tỷ phu thân nhị thẩm đâu. Hà Đào lắc đầu, ta không phải nói nói từ hôn, ta tưởng cùng nhị thẩm nói chuyện ngôi sao trổi sự tình, đến trước đem việc này làm rõ ràng, sau đó lại nói khác. Hà Đào tìm được nô thị, đi thẳng vào vấn đề hỏi vấn đề này, hỏi nàng có phải hay không cho rằng Hà Liên là ngôi sao trổi, vì cái gì sẽ như vậy tưởng. Nô thị đầu tiên là sửng sốt. Thực mau liền phản ứng lại đây, nàng cùng phó tuyển ngầm lời nói bị người khác nghe qua. Đúng vậy, ta lời này ta xác thật nói qua, nô thị một chút cũng không có dấu dếm, nàng cũng cảm thấy không có dấu giếm tất yếu, việc này không nói khai nàng trong lòng cũng không thoải mái. Đương Hà Đào biết này nguyên nhân gây ra là bởi vì nàng chính mình ba hoa trích chòe, nàng vì đoạn tuyệt hoàng gia cầu hôn khả năng tính, nói Hà Liên là ngôi sao trổi. Vừa lúc phó lỗi cùng Hà liên đính hôn sau không bao lâu liền xảy ra chuyện, tiền căn hậu quả thêm ở bên nhau mới tạo thành ngô thị hiện giờ ý tưởng, nàng đều không biết nên nên làm ra cái gì biểu tình mới hảo. Phong kiến mê tín hại chết người A. Hà đào hít sâu một hơi, thử thuyết phục ngô thị thay đổi cái này hoang đường ý tưởng, có nàng cùng phó thạch sự tình ở phía trước, nàng cho rằng hẳn là sẽ thực dễ dàng, chính là ngô thị lần này lại triển lãm ra nàng tính cách trung ngoan cố một mặt. Mặc kệ nàng nói như thế nào nô thị vẫn là vô pháp tiêu tan. Hà Đào nói phó Lỗi xảy ra chuyện là bởi vì chính hắn lựa chọn, cùng khác không thể hoàn toàn không quan hệ. Nô thị liền nói nếu không phải có gì liền nói, lâm tám cân liền sẽ không rời nhà trốn đi, phó lôi càng thêm sẽ không vì ngăn trở hắn cũng theo sau. Hà Đào lại nói nàng chính mình cùng phó thạch, nàng liền nói đó là bởi vì bọn họ hai cái là đặc thù tình huống, hai người mệnh đều ngạnh, cho nên mới có hiện giờ cân bằng. Nàng rất tin lúc trước hà đào thả ra đi cái gọi là phụ phụ đắc chính lý luận, nói hai người bọn họ giống như nay mị mãn nhật tử là bởi vì bọn họ sửa lại mệnh. Hà đào cùng nàng nói cái gọi là ngôi sao trổi, mệnh ngạnh chỉ là mê tín mà thôi, quỷ thần nói đến không thể tin, nàng liền để lam bình loan hồn quay phá sự, lại nói xong bảo thai đồng tử mệnh, nàng hỏi lại hà đào, nếu ngươi không tin này đó, vì sao lúc trước sẽ mang đông chi, đông diệp đi cao đường chùa. Vì sao đại niên còn đi thêm tiền nhăn đèn, vì sao đều đánh lên trượng tới, ngươi làm người đi mua đồ vật thời điểm còn nhớ rõ mua một đống nến thơm tiền liền giấy, mỗi ngày buổi sáng cấp đông. Chi, đông diệp đồng tử giống dân hương. Hà đào không lời gì để nói, nô thị dùng nàng chính mình lời nói việc làm tới phản bác nàng, nàng còn có thể như thế nào cách cỏ. Kia A liên cùng lỗi ca nhi làm sao? Nô thị nghe xong rất là kỳ quái mà nhìn nàng một cái, hỏi ngược lại. gì làm sao? Nên làm sao liền làm sao? Hà Đào thử thăm dò hỏi, là từ hôn sao? Nô thị tức giận mà nói, từ hôn. Em út kia tính tình, ngươi cảm thấy hắn sẽ đáp ứng từ hôn. Nhưng là, ngài không phải cảm thấy. Nô thị thở dài nói, là, ta là cảm thấy Hà Liên là ngôi sao chổi mệnh, chính là ngăn không được kia tiểu tử ngốc thích A Ngươi xem hắn kia không tiền đồ bộ dáng. cả ngày liền cùng cái đuôi giường như đi theo Hà Liên mông phía sau, đừng nói là bị khắc, chính là làm hắn vì Hà Liên đi tìm chết hắn đều nguyện ý, ta còn có thể sao? Con lớn không nghe lời mẹ a, Nô Thị cảm khái một câu, giơ tay lau một chút khệ mắt nước mắt. Hà Đào một đầu hãn, tức khắc trong lòng các loại tư vị, Nô Thị thật là cái, nói như thế nào đâu, kỳ quái người, mê tín lại khai sáng, mâu thuẫn lại thống nhất. Nàng hoàn toàn tìm không ra một cái thích hợp hình dung từ tới. Nhị thẩm, nghe được lời này chính là Hà Liên, nàng biết ngươi không thích nàng, không muốn cùng lỗi ca thành thân đâu. Nô thị là cái trực tiếp người, Hà Đào cũng không quanh co lòng vòng, đem Hà Liên băn khoăn nói. Đổi làm là ta ta cũng không muốn, Nô thị nhàn nhạt mà nói một câu. Hà Đào nhướng mày xem nàng, chẳng lẽ Ngô thị đánh chủ ý là làm Hà Liên chính mình biết khó mà lui, chủ động đưa ra từ hôn. Nàng âm u mà tưởng, nói cách khác như thế nào sẽ liền như vậy xảo, vừa vặn làm Hà Liên nghe được nàng nói những lời này đó đâu. Ngô Thị nói tiếp, ngươi cùng nàng nói, không cần lo lắng cái này, ta sẽ không bởi vì cái này lăn lộn nàng. Ta cùng ngươi nhị thuốc nói tốt, chờ em út cùng Hà Liên thành thân sau khiến cho bọn họ phân ra đi sống một mình. Nói tới đây Ngô Thị dừng một chút, sau đó rất là trầm trọng mà nói, ta tổng không thể vì một cái nhi tử hại mặt khác ba cái nhi tử. Hai người bọn họ chính mình quá, nhật tử quá thành gì dạng đều cùng mặt khác mấy phòng người không quan hệ. Nói không chừng hai người bọn họ có thể cùng ngươi cùng thạch ca nhi giống nhau, làm theo quá đến rực rỡ đâu. Hà đào đối thượng nô thị phức tạp ánh mắt, nàng cũng không biết vì cái gì ngượng ngùng mà cười, phụ hòa nói, là nha. Có lẽ nàng sở dĩ sẽ như vậy lui về phía sau một bước tiếp thu này có sự. Chính là bởi vì nàng đáy lòng kỳ thật đối cái gọi là ngôi sao chổi ngôn luận đã coi hoài nghi, chỉ cần phó lỗi cùng Hà Liên nhật tử qua đến thường thường thuận thuận, nàng liền sẽ hoàn toàn buông ra đi. Trên đời vốn dĩ liền không có thập toàn thập mỹ, Hà Đào cảm thấy chuyện này có thể nói trình độ này liền tính là hoàn mỹ giải quyết, chính là Hà Liên nghe nói nàng thuật lại nói sau lại không có minh sắc mà tỏ vẻ chính mình hay không còn nguyện ý tiếp tục thực hiện cùng phó lỗi hú nước, Hà Đào tỏ vẻ chính mình vô năng vô lực. Nàng chỉ có thể dùng một câu cách ngôn tới an ủi chính mình, làm thời gian phát huy nó mà lực đi. Tại đây nơi gọi từ hôn phong ba trung, thiếu chút nữa bị từ hôn phó lôi từ đầu tới đuôi hoàn toàn không biết gì cả, vẫn như cũ mỗi ngày tung tăng mà đi theo Hà Liên mông phía sau. Hà Đào mỗi lần nhìn đến hắn đều sẽ không tự chủ được mà cảm thấy đồng tình, đồng tình xong rồi còn sẽ cùng không biết thế sự xong bảo thai tiến hành tư tưởng giáo dục, ai trước nghiêm túc ai liền thua. Nàng tự mình an ủi đây cũng là sớm giáo một loại. mươi 195 đông kết, nhị. Nhật tử thực mau tới rồi tháng chạp sơ, đại gia ác mộng thành thật, trường mao quỷ tử xuất hiện ở liêu thụ trấn Nếu là người khác nói Hà Đào khả năng sẽ cho rằng bọn họ quá mức sợ hãi đến nội trông gà hóa quốc, chính là tin tức này là cự thạch vệ tìm hiểu trở về. Hà Đào không thể không tiếp nhận rồi cái này tàn khốc sự thật. làm một cái từng ở chiến trường chém giết gần 10 năm binh lính. Phó Thạch rất rõ ràng tình báo tầm quan trọng, trên thực tế ở vừa được biết chiến sự khởi sau, Phó Thạch cũng đã đem đại hoang địa tòa nhà coi như quân doanh tới quản lý. 12 cái canh giờ mỗi thời mỗi khắc đều có cự Thạch vệ ở sân trung quanh tuần tra, hán còn cùng Lý Chính tổ chức dân binh đội thành lập tin tức cùng chung hệ thống, khói lửa truyền tin, ở chấn trên đến dung thụ thôn trên đường thiết lập cố định trạm canh gác cương, tầm mắt tốt đẹp trên sườn núi phá bỏ nhà xí. Mỗi ngày đều có cự thạch vệ ở nơi đó tùy thời chú ý bên ngoài hướng đi. đương trường mao đội ngũ xuất hiện ở liếu thụ trấn đến dung thụ thôn đại đạo thượng khi, lính gác dựa theo ước định bốc cháy lên gió lửa, đóng tại trong viện cự thạch vệ trước tiên chú ý tới, hắn cũng vội không ngừng mà bốc cháy lên gió lửa, dân binh đội người cũng ngay sau đó biết được tin tức này. Lý chính gõ nổi lên đồng la, trong thôn tức khắc một mảnh binh hoang mã loạn, đại hoang điệu lại đâu vào đấy mà bắt đầu rồi tị nạn này không chỉ có là bởi vì bọn họ vào núi lộ trình gần, càng bởi vì bọn họ tiến hành quá tị nạn diễn tập. Diễn tập là từ Hà Đào nói ra một cái khái niệm, từ phó thạch cùng phó tuyển đám người thương thảo hoàn thành hợp lý nhất lưu trình, vũ giả nhóm làm tốt nhất hoàn thiện hậu cần duy trì, còn lại người chỉ cần vô điều kiện phục tùng. Tóm lại, đại hoang địa mỗi người đều biết vừa thấy đến cái gọi là gió lửa sau nên làm cái gì, mang lên cái gì đi chôn nào đi, khói lửa cùng nhau. đại hoang địa mỗi người đều lập tức buông xuống trong tay sự tình lập tức hướng đại môn chỗ tập hợp lao nhân hai tử thai phụ đều là trọng điểm bảo hộ đối tượng hà đào cho mỗi cái yêu cầu bảo hộ người đều an bài hộ vệ tỷ như trình diệu hộ vệ chính là phó điển bất luận cái gì thời điểm trình diệu đều không thể rời đi phó điển tầm mắt vừa đến rời đi thời điểm phó điển là có thể lập tức che chở trình diệu tới vật tư chỗ hà đào hộ vệ lại không phải phó thạch Phó Thạch muốn xen vào sự tình rất nhiều, không có khả năng một khắc không rời bên người nàng, hắn chỉ có thể trực đêm ban, ban ngày còn lại là Trúc Nương cùng Cúc Nương đi theo bên người nàng. Trúc Nương cùng Cúc Nương sau khi nghe được viện truyền đến tiếng cảnh báo sau, một người sản sam ở nàng một cánh tay, cơ hồ là dẫn theo nàng một đường đi trước, Mai Nương cùng Lan Nương tắc phân biệt ôm Đông Trì Đông Diệp đi theo phía sau bọn họ. Sở hữu có thể tự chủ hành động người đều yêu cầu ở cổng lớn người gác cổng lấy ít nhất một cái tay nải, cự thạch vệ tráng hán nhóm tắc muốn mang hai cái. Này đó tay nải đều là vũ giả nhóm trước tiên chuẩn bị tốt tị nạn vật tư bao, bên trong phân biệt trang một kiện hầu áo đông, 10 cân xào thục mì, một bao thịt khô, một bao gia vị, thường dùng thuốc viên, mồi lửa. Một cái tay nải là có thể bảo đảm một cái người trưởng thành 10 ngày sinh hoạt nhu cầu. chứ này bên ngoài phó thạch còn ở trong núi chuẩn bị một chỗ chỗ tránh nạn đúng là lý hữu tự tới đại hoang địa phía trước chỗ ở hắn làm lý hữu tự dẫn người rửa sạch sơn động hơn nữa ở trong sơn động lại đào động cất giữ nguyên bộ vật tư lương thực quần áo ở ngoài còn có nồi chén gáo buồn cùng với tất yếu chăn màn gối đệm san cụ thậm chí sưởi ấm than đá hai bộ vật tư bảo đảm bọn họ mặc kệ hay không có thể thuận lợi tới chỗ tránh nạn đều sẽ không thiếu ý để tiêu thực Hà đào bọn họ tới cửa thời điểm Hà Hữu Lương cùng Xuân Nha hai vợ chồng đã hạng nặng võ trang mà chờ ở chỗ đó. Một đôi cự thạch vệ ở đằng trước mở đường, yêu cầu bảo hộ lão nhân, hai tử, thai phụ theo sát sau đó, mặt sau tắc từ phó thạch lánh mặt khác cự thạch vệ cản phía sau, vui lấp bọn họ dấu vết, đại hoang địa mọi người một đường thuận lợi mà tới rồi chỗ tránh nạn. Chỗ tránh nạn là cái cái muốn hình dạng sơn động, nhập khẩu là cái gần trăm mét vuông đại động. Hướng trong còn lại là một cái hẹp dài thông đạo. Trong sơn động ánh sáng tối tam, lại lánh lại ướt càng đi đi càng là như thế. Lý hưu tự ở chỗ này ở không ngắn thời gian, hắn đã từng cũng tưởng hoàn toàn thăm dò quá cái này không biết thông suốt hướng nơi nào thần bí huyệt động. Đáng tiếc chiếu sáng công cụ không đủ cấp lực, hắn ở cây đuốc sau khi lửa tắt thiếu chút nữa không chết ở trong động Lý hưu tự đã hết lớn nhất nỗ lực tới bố trí chỗ tránh nạn, hắn đem thon dài trong thông đạo tạp thạch rửa sạch. trên mặt đất phô một tầng thật dày làm dâm dạng lại ở mặt trên trải lên đệm giường đem thông đạo bố trí thành một cái đại giường chung chính là sơn động dù sao cũng là sơn động lại như thế nào bố trí cũng không có khả năng giống trong nhà giống nhau thoải mái hà đào tiến sơn động liền không tự chủ được mà đánh cái dùng mình thẳng đến nàng ngồi ở đại giường chung thượng mới lấy lại tinh thần có trở thành dân chạy nạn thật cảm nàng thật sự thành dân chạy nạn nàng quay đầu nhìn nhìn hai bên trái phải người Mọi người đều là một bộ lòng còn sợ hai bộ dáng. Chỉ có không hiểu chuyện bọn nhỏ hoàn toàn không biết gì cả, còn tưởng rằng đi tới một cái tân công viên trò chơi, hi hi ha ha mà chạy tới chạy lui. Nương! Đông Chi! Đông Chi liên tiếp từ bên cạnh lăn lại đây, bọn họ là thật sự lăn lại đây. Trong sơn động lãnh, vừa tiến đến Mai Nương cùng Lan Nương liền lại cho bọn hắn bộ hai da náo khoác, các nàng hai hiện tại thoạt nhìn thật sự tựa như hai cái tiểu viên cầu. Hà đào ruôi tay làm cho bọn họ đến chính mình trong lòng ngược tới, hai tiểu gia hỏa liền e ê a a mà hướng nàng bên này lăn, sau đó ôm nàng chân ha-ha-ha mà cười cái không ngừng. Hà đào sờ sờ các nàng khuôn mặt, độ ấm thực bình thường, lúc này mới yên lòng. Các đại nhân nhưng thật ra còn hảo thuyết, bọn nhỏ sức chống cự nhược rất nhiều, nàng lo lắng nhất chính là hải tử sinh bệnh. Tuy rằng chuẩn bị thường dùng thuốc viên, có thể không cần đến đương nhiên là tốt nhất. Song bào thai ở hà đào bên cạnh dính một lát liền lại tiếp tục bắt trước viên cầu, ngào hướng bên trong lăn qua đi, tìm các nàng đầu đầu phó đình đình đi. Phó thạch đã đi tới hỏi, tức phụ, ngươi cảm thấy như thế nào? Bụng không có không thoải mái đi. Hà đào lắc đầu, không, khá tốt. Chính là có điểm lãnh. Ở mùa đông cơ hồ không ra khỏi cửa nàng vẫn luôn cho rằng chỉ cần ăn mặc đủ hậu là có thể giữ ấm, vào sơn động sau mới phát giác chính mình thật sự là quá ngây thơ rồi. Nàng đã xuyên tam kiện hậu áo đông vẫn như cũ cảm thấy không đủ ấm áp, đặc biệt là trên chân, đã có điểm lạnh sâu kín. Nàng nhìn về phía phó thạch chân, hắn xuyên chính là hà đảo dùng con thỏ ra khâu vá bản lầu UGG. Nàng còn nhớ rõ lúc trước làm tốt thời điểm, phó thạch còn khuyên nàng chính mình cũng làm một đôi, nàng lúc ấy là như thế nào trả lời tới, ta mùa đông không ra khỏi cửa lạc, không cần phải làm. Phó thạch theo nàng tầm mắt nhìn về phía chính mình chân. Lại nhìn nhìn hà đảo trên chân giày đông, tức khắc minh bạch hà đảo vì sao liên tiếp phụ trách biểu tình. Hắn cười bắt được hà đảo chân, không màng hà đảo thấp giọng phản đối, còn có người khác ở đâu, đem nàng giày cởi, sau đó dùng sức vì hắn méo lên chân tới. Việc này phó thạch thường xuyên làm, đặc biệt là lần trước hà đảo mang thai hậu kỳ, hai chân xương vụ, cơ hồ mỗi ngày hắn đều sẽ cho nàng nhiết. Hà đảo có chút khẩn trương mà nhìn xung quanh liếc mắt một cái, Phát hiện những người khác đều an an tĩnh tĩnh mà ở dưỡng thần, căn bản không ai xem bọn họ lúc này mới không ngượng ngủ nhỏ giọng nói câu, cục đá ngươi thật tốt. Phó Thạch cười đến lộ ra hai bài giang hàm, đối tức phụ hảo là hẳn là, như thế nào, còn lenh không? Hà đào gật đầu, khá hơn nhiều. Kỳ thật, vốn dĩ cũng không nhiều lãnh, chính là trong nhà mỗi ngày đều thiêu địa lòng, lập tức có chút không thói quen mà thôi. Phó Thạch nghe xong đứng lên nói, ngươi từ từ. Ta cho ngươi lộng cái lò sưởi đi. Qua đại khái 15 phút, phó thạch phủng cái lùn sọt tre đã đi tới, hà đào dối đầu vừa thấy, trong rổ phong cái sứ bại, vại đế phô một tầng phân cho cùng thiêu hưng than. Cái này có thể ôm ấm tay, chân lanh nói ngươi gác ở bên chân, như vậy liền sợ lạnh. Hà đào hai mắt tỏa ánh sáng, phó thạch quả nhiên là thực dụng tính hảo nam nhân A. Phó thạch liền ở hà đào bên cạnh ngồi xuống, nói, đừng lo lắng. bọn tây sẽ không vẫn luôn ở ta trong thôn không đi. Hà Đào khổ chung mua vui mà nói dân nói, ngươi nói, bọn họ vào thôn phát hiện không ai sau có thể hay không trực tiếp khí điên rồi. Sẽ không, Phó Thạch thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ nói, bọn họ sẽ không khí điên rồi, nhưng là mời có sẽ đem trong thôn phòng ở đều cấp tiêu. Hà Đào trường hướng Phó Thạch, Phó Thạch thực vô tội mà nói, ta cũng là nghe nhị thúc nói, nhà ta lão phòng đã bị tiêu. Bọn họ ở Thái Thúc Công gia ở không sai biệt lắm hai năm, chiến sự xong rồi về sau mới một lần nữa tu. Đây là chân chính vết xe đổ, cũng không phải là hắn nói vậy. Nhà bọn họ mới vừa tu hảo ba cái sân A. Mới ở hai tháng mà thôi đâu. Nay còn có phải hay không quan trọng nhất, hà đào hoàn toàn kinh tủng, trời xanh. Nếu là bọn họ tòa nhà bị thiêu nói, bọn họ nhiều người như vậy nên trụ chỗ nào đi a? Chẳng lẽ vẫn luôn ở trong sơn động trụ đến trường Mao lui binh sao? Ngươi cảm thấy bọn họ gì thời điểm mới có thể đi? Không biết, nói không chừng bọn họ đều sẽ không tiến chúng ta thôn. Lính gác vừa thấy đến trường Mao xuất hiện ở con đường kia thượng liền sẽ châm gió lửa, có lẽ trường Mao ở phía trước thôn rừng, có lẽ bọn họ đi được xa hơn, ai nói chuẩn đâu. Hà đào khiến cho chính mình chiều tích cực phương hướng tưởng. Nàng không nghĩ tới chính là trong thôn những người khác nghĩ đến đều so nàng tích cực. Trong thôn người một nhận được tin tức liền toàn bộ trốn vào trong núi, bọn họ nhưng không có đại hoang địa như vậy chỗ tránh nạn, chỉ có thể ôm trang trong nhà đáng giá nhất đồ vật tay nải ở trong rừng run bần bật. Bọn họ chờ ai chờ ai chờ a, chờ đến thiên đều mau đen, ở đại hoang địa người ở chuẩn bị cơm chiều thời điểm, trong thôn đại đa số người đều cho rằng trường Mao sẽ không vào thôn hoặc là liền tính vào thôn cũng đã rời đi. thôn người liền đều xuống núi sẽ chính mình ra đi. Phó Thạch Gian bài người ở bên ngoài canh gác tuần tra, tự nhiên là biết cái này tình huống, nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến, hắn quyết định án binh bất động. Trời tối trước, phát hiện địch tình lính gác ở trong núi bảy vòng tám vòng nửa ngày sau, rốt cuộc đi tới chỗ tránh nạn cùng đại bộ đội hội hợp. Hắn mang theo càng kỹ càng tỉ mỉ tình báo, hắn nhìn đến chính là Trường Mao đại bộ đội. Phó Thạch Cao mày hỏi đại bộ đội. Có bao nhiêu người? Lính gác nghĩ nghĩ nói, ta đánh giá ít nhất có một ngàn người. Cách đến quá xa, thấy không rõ lắm, ta liền nhìn đến một đống lớn người từ chấn trên phương hướng lại đây. Một ngàn người. Phó Thạch Thâm thầm cân nhắc, cái này con số lúng ta lung túng. Từ cái này con số thượng một chút thực dụng tin tức liền phân tích không ra, đây là bị đại tể quân đội đánh bại lui lại đi ngang qua nơi này tàn dũng tán binh đâu, vẫn là trường bao đã chiếm lĩnh thuộc nam. Tính toán trưởng kỳ chiếm cứ đi xuống bài xuất ra đóng quân một phương vệ đội đâu. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết đi chấn trên điều tra một phen. Hắn đến biết rõ ràng trường mau rốt cuộc là vì cái gì đến liêu thụ trấn mới có thể quyết định khi nào xuống núi về nhà. Hôm nay, vào núi tị nạn thôn mọi người chỉ có hai nhà người không xuống núi, đều là đại hoang địa người, phó gia mọi người, cùng với gần quan được ban lộc, chịu phó gia dẫn dắt đồng dạng chuẩn bị chỗ tránh nạn dung ra. mươi 196 đồng kết, tam. Vì sao nhất định phải đi điều tra a? Hơn nữa vì sao thế nào cũng phải chính người đi a? Quá nguy hiểm. Hà Đào không tán đồng phó thạch quyết định, nàng thậm chí cảm thấy phó thạch quá mức chủ nghĩa anh hùng cá nhân, tựa như nàng kiếp trước xem qua những cái đó phim bom tấn Hollywood chung nam chính giống nhau, không thể hiểu được mà liền có cái gọi là cái nhìn đại cục, hận không thể đem toàn thế giới gánh nặng đều khiêng ở chính mình trên vai. Nói nàng lích kỷ cũng hảo, lạnh nhạt cũng hảo, tử biệt người tổng so với chính mình chết hảo đi. Phó thạch chỉ có thể kiên nhẫn mà giải thích nguyên nhân, tức phụ, ngươi đừng nội, nghe ta nói xong ở phát hỏa hành đi. Hà đào chống eo trừng mắt hắn, hảo, ngươi nói. Trường mao nếu như bị chúng ta bộ đội đánh lùi nói, khẳng định đi ngang qua nơi này liền sẽ không lại đã trở lại, chúng ta ngày mai liền có thể xuống núi sẽ chính mình ra đi trụ. Trong núi điều kiện không tốt. chúng ta tạm thời tránh một chút là có thể tổng không thể vẫn luôn ở nơi này đi nếu đại tề quân đội đánh không lùi trường mao nếu là giống lần trước như vậy chúng ta thuộc nam phủ toàn bộ đều bị trường mao chiếm nói lần trước là bị chiếm 3 năm lần này bị chiếm không biết lại là mấy năm một tháng 2 tháng còn hảo ta có thể tạm thời tránh ở trong núi nếu là 3 năm 10 năm thậm chí về sau nơi này liền vẫn luôn là trường mao định đoạt nói trường mao trời sinh tính tàn nhẫn Chúng ta không thể ở bọn họ địa bàn thượng sinh hoạt, ta cần thiết đến biết rõ ràng, rõ ràng mới biết được ta bước tiếp theo nên làm sao. Phó Thạch một hơi nói xong chính mình lo lắng, sau đó hỏi, Tức phụ, ngươi ngẫm lại xem, nếu Trường Mao chiếm nơi này nói, chẳng lẽ chúng ta giống thanh sơn người như vậy trốn vào trong núi cả đời sao? Hà Đào lắc đầu, Trường Mao ở trong lòng nàng liền cùng Nhật Bản quỷ tử dường như, nàng mới không cần bị Trường Mao thống trị. cũng không nghĩ cùng thành sơn người giống nhau trở thành rừng rậm dân bản xứ. Phó Thạch nói, cho nên ta cần thiết đến biết rõ ràng. Đại tề Thắng nói, chúng ta xuống núi về nhà, nếu là trường bao Thắng nói, chúng ta lập tức liền chuyển nhà, dọn đến nội địa đi. Hà Đào tán đồng điều tra sự tất yếu, nhưng là nàng vẫn như cũ không đồng ý Phó Thạch chính mình đi. Bất quá, không cần Phó Thạch giải thích điểm này, nàng chính mình cũng có thể minh bạch vì sao cần thiết đến hắn đi. bởi vì mọi người bên trong chỉ có hắn có cái này kinh nghiệm cự thạch vệ là hắn đồ đệ hơn nữa vẫn là không xuất sư đồ đệ mà dư lại những người đó tỉ như phó lôi phó siêu linh tinh liền tính đi cũng vô dụng hà đào chưa từ bỏ ý định mà nói nếu không ta dứt khoát trực tiếp chuyển nhà hảo trước kia nàng vẫn luôn cảm thấy dung thụ thôn không tồi cơ hồ đều có thể xem như thế ngoại đào nguyên ai biết cư nhiên là cái chiến tranh nhiều phát khu phó thạch có chút bất đắc dĩ mà nhìn nàng Dường như nàng là cái không hiểu chuyện hoa hoa. Hà đào hận chết đại tề nhân tập tụ, cái gì cố thổ nan ly, lá dụng về tội, dọn cái ra liền cùng muốn đi nửa cái mạng dường như. Nàng nhớ tới lúc trước bán đạo hương thôn bán ra hồ một minh nhưng thật ra cái khác loại, vì đất khách đi nhậm chức liền tổ trạch đều bỏ được bán, phó thạch vì cái gì liền không thể giống hồ một minh giống nhau đâu. Hà đào lại trừng mắt nhìn hắn giống nhau, phó thạch hảo tính tình mà nhìn nàng. nhưng là một chút cũng không có thỏa hiệp ý tứ. Hà Đào xem như minh bạch, ở Phó Thạch cảm thấy chính mình đối thời điểm nàng kiên trì một chút ý nghĩa đều không có, nàng dứt khoát tỉnh lẫn nhau công phu, tuy rằng không tình nguyện vẫn là gật đầu. Hào đi, ngươi đi đi, nhưng là, nhất định phải nhớ kỹ một chút, chính ngươi ngàn vạn không thể xảy ra chuyện. Phó Thạch bảo đảm nói, ta khẳng định nguyên vẹn mà trở về, ta là đi tra tin tức, lại không phải thượng chiến trường giết địch. Vào đêm, trong sơn động nhiệt độ không khí lại thấp một ít các nữ nhân mỗi người đều được đến một cái hà đảo cái loại này đơn sơ lò sưởi sưởi ấm các nam nhân dứt khoát liền vây quanh đống lửa tạm chấp nhận một đêm ngày hôm sau buổi sáng lớn tuổi nhất phó tuyền liền có chút thụ hàn hà đào không khỏi càng thêm lo lắng xong bào thai cũng càng thêm vội vàng mà hy vọng có thể sớm chút trở lại chính mình trong nhà ăn cơm sáng sau phó thạch mang lên trùy thủ Lương khô cùng hà đảo từ biệt sau liền xuất phát tìm hiểu tin tức đi. Hắn đầu tiên là trở lại chính mình trong nhà, trong nhà hết thể bình thường, liền đại hậu viện heo cũng chưa thiếu một đầu. Hắn ở nhà tìm một kiện quần áo cũ, cố ý dùng kéo cắt đến rách tung toé sau liền xuất phát. Hắn không thể cưỡi ngựa, cưỡi ngựa quá đục lỗ, sẽ bị trên đường bệnh chốc đầu theo dõi, chỉ có thể đi bộ. Dung thụ thôn đến liêu thụ trấn cũng không xa, cũng chính là mời giảm tả hữu, phó thạch cước chính mau. Cho dù vòng lộ cũng ở một canh giờ tới rồi chấn trên. Chấn trên tình huống cùng dung thụ thôn là một trên trời một dưới đất, dung thụ thôn may mắn thoát nạn, chấn trên lại cơ hồ là bị hủy đi giống nhau. Từng nhà môn hộ nhắm chặt, nếu còn có muốn nói, trong phòng truyền ra tới áp lực tiếng khóc, trên đường một người cũng không có, đường phố hai bên còn có không làm vết máu, thậm chí khí quan cạn. Phó thạch tức khắc liền xác định, lính gác nhìn đến khẳng định là trường Mao bộ đội, Hơn nữa trường mao cướp sạch liêu thụ trấn Lúc này hắn nhớ tới hắn tương lai con rể, hoàng diệu nam. Hoàng gia là liêu thụ trấn số một phú hộ, hơn nữa là làm giàu bất nhân phú hộ. Phó thạch tin tưởng chỉ cần trường mao vừa hỏi, rất nhiều người đều nguyện ý chỉ ra hoàng gia nơi, tiểu mập mạp cũng không biết như thế nào. Phó thạch đi nhanh chiều hoàng gia phương hướng đi đến, ngày thường ngăn cản không ít người thức cao ngạch cửa bị ta rớt, đại môn rộng mở. Sắt lá bao vây ván cửa thượng có rất nhiều gồ ghề lồi lo vân ký. Phó Thạch thông suốt mà đi vào, dọc theo đường đi một người cũng không có nhìn đến, chuẩn xác nói là một cái người sống cũng nhìn đến, thi thể nhưng thật ra có mười mấy cụ. Phó Thạch liếc mắt một cái nhìn lại, không có một cái cùng Hoàng Diệu Nam thân hình phù hợp, hắn càng trong chiều đi liền trong lòng trầm đến càng lợi hại, nói không chừng ngay sau đó nhìn đến chính là Hoàng Diệu Nam ngã trên mặt đất. Hoàng gia tòa nhà là Nam Tiến. Trừ bỏ chính viện bên ngoài, trục trung tâm hai bên còn có rất nhiều cái vật viện, phó thạch từ cổng lớn đi tới cuối cùng tiến, một cái người sống cũng không có nhìn đến, thi thể bên trong cũng không có hoàng diệu nam. Sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể, phó thạch chỉ có thể giả thiết hắn có lẽ cũng theo chân bọn họ giống nhau trốn xuất ra môn. Đang lúc phó thạch muốn xoay người rời đi thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng tiểu hài tử tiếng khóc, ngắn ngủn đột ngột mà một tiếng, sau đó liền không có. Phó Thạch nhớ tới Hoàng Diệu Nam nói qua, Hán đại ca Hoàng Đại Gia có cái cùng song bảo thai cùng tuổi nữ nhi, chẳng lẽ vừa rồi cái kia chính là kia hải tử thanh âm sao? Kia hải tử cũng liền hai tuổi, không hiểu chuyện, khẳng định sẽ không chính mình liền không khóc, hẳn là có khác người cùng nàng ở bên nhau. Người nọ vì cái gì không cho nàng khóc, không phải sợ nàng thanh âm đem người khác hấp dẫn lại đây sao? Phó Thạch nghĩ nghĩ, thử thăm dò hô một tiếng, hiện huệ. Đại thúc! Hắn thanh âm vừa ra liền nghe được một tiếng mang theo khóc nước nở đáp lại, là Hoàng Diệu Nam. Tiểu béo, phó thạch lại kêu một tiếng. Một cái tròn vo thân mình từ nơi không xa núi giả khe hở tễ ra tới, đúng là Hoàng Diệu Nam. Hắn nhìn đến quen thuộc người kích động đến không được, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên chính mình ở cách mặt đất một mét cao núi giả thượng, một kích động liền từ phía trên tài xuân dưới, quăng ngã cái cầu. Thiếu ra, lại là một người quen cũ. hoàng quản gia đầu cũng từ núi giả khe hở lộ ra tới nôn nóng hỏi tiểu thiếu ra ngươi không sao chứ không có việc gì hoàng diệu nam cũng cố nhịn đau một lăn long lóc bỏ dậy hướng tới bước nhanh đi tới phó thạch chạy qua đi sau khi đi qua ôm phó thạch liền oa hoa khóc lớn lên đại thúc cha ta đã chết đại ca cũng đã chết đại tẩu cũng đã chết đều đã chết phó thạch vỗ vỗ mở vai của hắn không có việc gì trường mao đã đi rồi không có việc gì hoàng diệu nam khóc đủ rồi về sau mới đứt quãng mà nói lên ngày hôm qua phát sinh sự tình hắn chỉ biết trường mao đột nhiên liền xuất hiện ở trong nhà gặp người liền sát bọn hạ nhân muốn chạy xin tha đều một cái không lậu đều bị giết hắn có thể sống sót là vận khí tốt hắn vừa lúc ở chu di nương chỗ đó xem hoàng hiền huệ chu di nương chỗ ở hẻo lánh hoàng quản gia mới có thời gian tới thông chi hắn trốn đi bọn họ đầu tiên là tránh ở trong phòng Hoàng quản gia nói trường mao chỉ là đoạt đồ vật, lương thực, vàng bạc, chỉ cần bọn họ không ra đi liền không có việc gì. Quả nhiên, trường mao tới mau, đi được cũng mau, bọn họ đem hoàng gia kho lúa dọn không, đáng giá đồ vật cũng tất cả đều mang đi. Chính là hoàng diệu nam địch nhân lại không ngừng là trường mao, trường mao đi rồi về sau may mắn sống sót bọn nô tài phản. hắn tự tránh né địa phương ra tới sau vừa lúc nhìn đến hoàng diệu tổ người hầu ở bái hoàng diệu tổ thi thể thượng quần áo vài sức bên cạnh là hắn bị bái đến chỉ còn áo lót đại tẩu hắn nào lên đi theo cái kia người hầu đánh lại bị người hầu đánh đến bò không đứng dậy kia người hầu bóp hắn cổ làm hắn nói ra trong nhà khế nhà khế đất đặt ở chỗ nào hắn không muốn nói không phải bởi vì luyến tiếc vài thứ kia mà là không muốn đem đồ vật cấp loại người này sinh tử một đường thời điểm Hoàng quản gia cứu hắn. Hoàng quản gia dùng băng ghế đem kiêng người hầu gõ hôn mê liền lôi kéo hắn lại nút vào. Hắn không biết trong nhà có phải hay không còn có mấy cái cùng kiêng người hầu đánh tương đồng chủ ý nô buộc, không dám trốn ở trong phòng, lại sợ sau khi rời khỏi đây gặp được trường Bao. lúc này mới đành phải trốn đến trong hoa viên núi giả phía dưới. Hoàng diệu nam trong một đêm mất đi trừ bỏ tiểu chất nữ bên ngoài sở hữu thân nhân, ba hồn bảy phách không có một nửa. Đức Quang nói xong này đó về sau, cầu xin nói, đại thúc, ta có thể đi cùng các ngươi chủ sao? Ta sợ hãi. Phó thạch sao có thể cự tuyệt hắn, lập tức liền ứng hạ. Chỉ là hắn còn cần điều tra tình huống, không thể lập tức hồi dẫn bọn hắn ba người hồi dung thụ thôn, chỉ có thể làm cho bọn họ tạm thời ở chỗ này lợi, chờ hắn điều tra rõ ràng sau trở về tiếp bọn họ. Phó thạch theo đại đội nhân mã hành tẩu dấu vết rời đi liêu thụ trấn. Đi tới trường Mao tới đây phía trước đi ngang qua một cái khắc chấn, cái kia chấn trên đầu hộ cũng bị cướp sạch không còn, ở phía trước chấn cũng giống nhau. Hành tẩu một ngày sau, Phó Thạch chỉ có thể xác định một sự kiện, này đội trưởng Mao mục tiêu chỉ là vật tư, đặc biệt là lương thực, bên cái gì kết luận cũng đến không ra. Loại này đặc thù thời kỳ, ở các thành trấn gian truyền lại tin tức làm buôn bán cũng hảo, người bán hàng rong cũng hảo đều tránh ở trong nhà, muốn biết càng nhiều tình báo. chỉ có thể dựa vào chính hắn một đường cha qua đi. Chính là như vậy vẫn luôn cha đi xuống nói, liền không ngừng một ngày thời gian, hắn cân nhắc một phen sau quyết định về trước liêu thụ trấn đem Hoàng Diệu Nam ba người mang về dung thụ thôn, chờ mấy ngày trở ra điều tra tin tức. Rời đi Hoàng gia phía trước, Phó Thạch trợ giúp Hoàng Diệu Nam đem Hoàng Đại Hộ đám người thi thể thu liễm, chôn ở trong nhà hậu hoa viên, chờ đợi tương lai bình tĩnh về sau lại táng nhập Hoàng gia phần mộ tổ tiên. hoàng diệu nam cũng tìm được rồi trong nhà khế đất khế nhà mang theo hạng nặng thân ra cùng duy nhất thân nhân duy nhất nô buộc đi theo phó thạch đi dung thụ thôn nhìn thấy hà đảo sau hắn thống thống khoái khoái mà khóc một hồi trừ khí đem đồ vật đều giao cho hà đảo bảo quản sau đó liền nặng nề mà đã ngủ phó thạch điều tra một lần không có được đến bất luận cái gì hữu dụng kết luận đại hoang địa mọi người vẫn như cũ ở tại trong sơn động tiếp tục tị nạn này một trụ chính là năm ngày Lúc sau phó thạch lần thứ hai xuống núi điều tra tin tức, biết được chấn trên mặt khác mấy hộ phú hộ cũng bị cướp sạch không còn, phó thạch cái này xác định, trường Mao đã chiếm lĩnh này một mảnh. Trong nhà ý kiến chia làm hai phái, vững vàng phái lấy hà đảo vì đại biểu, cho rằng hẳn là tiếp tục ở tại chỗ tránh nạn, lạc quan phái đại biểu là phó lỗi, hắn cảm thấy trường Mao vẫn luôn không có tới dung thụ thôn về sau cũng sẽ không tới, lý trí phái còn lại là phó tuyển. Hắn cảm thấy dù sao dưới chân núi tòa nhà tiến thối đều phương tiện, không sợ trường mau tới, bọn họ tùy thời có thể trốn vào tới. Hiện thực phái Phó Thạch đưa ra tiếp tục điều tra sau lại làm quyết định, cuối cùng lấy hắn ý kiến thắng được, hắn ở ba ngày sau lại lần nữa xuống núi. Đối diện dung ra người đã về nhà, dung lão thái nhìn đến Phó Thạch sau nói cho hắn, ngày hôm qua có người tới đi tìm hắn. Như là quân gia, nói chuyện còn rất khách khí. bất quá ta cũng không biết bọn họ rốt cuộc nói làm gì không dám cùng bọn họ nói các ngươi ở đâu chỉ nói các ngươi tị nạn đi không biết gì thời điểm trở về quân gia phó thạch như mày hắn nhận thức quân gia rất nhiều chính là tất cả tại ngàn dặm ở ngoài biên thành ở bản địa chính là một cái đều không quen biết bọn họ tổng cộng bao nhiêu người dị dạng thành lao thái nghĩ nghĩ nói mười mấy người đâu đô kỵ lại mã an mặc một thân khôi giáp màu đen Nhưng nguy Phong, Nga, đúng rồi, bọn họ trên quần áo đều có sư tử chân dung. Phó Thạch cảm thấy đây là ba tháng tới đến để cho người cao hứng tin tức, dựa theo dung Láo thái miêu tả, những người này hẳn là hạ viễn trình đội thân vệ. Hạ viễn trình làm đóng giữ một phương đại tướng, là không thể tùy tiện rời đi đóng giữ mà, chỉ có thể là bị triều đình phái tới. Chương 197 đông kết 4. Phó Thạch đoán đúng rồi, triều đình xác thật phái binh tới. Đem đại tề quốc thổ vây quanh lên quanh thân chín nước phụ thuộc vẫn luôn là đại tề hoàng đế tâm phúc họa lớn, mấy thế hệ hoàng đế vẫn luôn suy nghĩ biện pháp hoàn toàn giải trừ cái này phiền thoái. Đương nhiên, hoàng đế không thể miệng một chương liền lật đổ ra cùng nước phụ thuộc ký kết hòa bình điều ước, đây là bất hiếu. Nhưng là, nước phụ thuộc chính mình tìm đường chết nói, hoàng đế tự nhiên liền có lý do chính đáng. Liền tính bọn họ không chính mình tìm đường chết. Hoàng đế cũng sẽ làm người chế tạo tình huống làm cho bọn họ tìm đường chết. Ở đại tề đông đảo Tinh Anh kế hoạch hạ, cao lương quốc đã xảy ra khởi nghĩa nông dân. Quan phỉ hai bên đánh đến kêu kêu một cái náo nhiệt, không đến nửa năm thời gian, cao lương vương tộc huyết mạch liền chặt đức. Chỉ có đại tề hoàng đế biết cao lương vương tộc người là chết như thế nào đến như vậy sạch sẽ, mặt sau đại tề liền danh chính ngôn thuận mà xuất binh bình rối loạn, lại sau đó cao lương quốc liền thành cao lệnh phủ. Các triều thần đối này biến cô trong lòng biết rõ ràng, đương kim quốc đạt đạt tộc chiếm lĩnh tin tức truyền tới đi lên kinh thành thời điểm, tất cả mọi người cho rằng đây cũng là hoàng đế phái người châm ngòi, lễ bộ quan viên ở ngầm còn nói giỡn nói bọn họ nên chuẩn bị chuẩn bị, cao lương quốc bị thu phục sau gọi là cao lãnh phủ, kim quốc tổng không thể đổi thành kim phủ đi. Nhiều khó nghe a, chúng ta đến hảo hảo tuyển cái vang dội tên dự bị. Trong hoàng cung đại tề hoàng đế tức giận đến thiếu chút nữa không hợp máu. hắn mục tiêu kế tiếp căn bản không phải kim quốc hảo đi hắn là tính toán lấy cao lệnh làm gốc theo mà dần dần như tằm ăn lên quanh thân hai cái nước phụ thuộc trừ bỏ đóng giữ biên quan thường chủ quân đại tề quân đội tất cả đều bị phái đến cao lệnh lúc này kim quốc bị đạt đạt tộc chiếm kim quốc cùng đạt đạt tộc chi gian đánh nhiều năm như vậy chiếm thượng phong vẫn luôn là kim quốc đại tề hoàng đế cùng hắn triều thần đều cảm thấy một ngày nào đó đạt đạt tộc sẽ bị kim quốc tiêu diệt hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi Thu hoạch ngư ông thủ lợi, ai biết hiện thực cho bọn họ một cái đại ba trưởng. Đạt đạt tộc liên tục 2 năm gặp thai họa, dê bỏ chết sạch, tộc nhân cũng muốn sống không nổi nữa. Đạt đạt tộc mời mấy tộc trưởng liên hợp lại mang binh tấn công Kim Quốc, mục đích, đoạt lương thực. Lần này quân sự hành động là tuyệt vọng cuối cùng một kích, không thành công liền xả thân, đặt cao nhân buộc phát ra vô hạn tiềm lực, thật sự liền vọt vào Kim Quốc, ở đoạt lương thực đồng thời. bọn họ còn thuận tiện giải phóng ở Kim quốc quốc nội bị nô dịch mấy thế hệ tộc nhân. Kim quốc thi hành chủng tộc dung hợp chính sách, trong bình dân có tương đối lớn tỷ lệ nguyên đạt đạt tộc nhân. Đương nhiên, đồng thời bình dân, đạt đạt tộc nhân địa vị vẫn luôn rất thấp, cung cấp với hạ đảng nô lệ, nhận hết tác bách. Ở đại tề hoàng đế do dự mà có phải hay không muốn phái binh chi viện Kim quốc vương tộc thời điểm, hắn còn không có tưởng hào nên đòi lấy nhiều ít chỗ tốt, hai bộ phận đạt cao nhân liên hợp lại. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế trực tiếp lật đổ kim quốc vương tộc thống trị, ngay tại chỗ xương vương lập quốc. Chiếm kim quốc bọn họ còn không thỏa mãn, cư nhiên tưởng xâm nhập đại tề, lại còn có thật sự bị bọn họ công phá thanh sơn quan, không đến nửa tháng thời gian liền đem thuộc nam phủ cấp chiếm lĩnh. Hoàng đế giận không thể ác, thề muốn đem đạt đạt tộc diệt đến sạch sẽ. Chỉ là trước mắt hắn binh lực tất cả tại Cao Lệnh, Cao Lệnh cùng thuộc nam chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Cách xa nhau khá xa, hoàng đế mệnh lệnh cao lệnh đại quân hướng tới thuộc Nam phủ xuất phát đồng thời, lại mệnh lệnh ly thanh sơn quan gần nhất biên thành đi trước phái ra 5 vạn đại quân ngăn cản đạt đạt tộc, để tránh đạt đạt tộc tiếp tục thâm nhập nội địa. Cổ đại thông tin, giao thông lạc hậu, từ chiến sự phát sinh đến cao lệnh đóng quân tới thuộc Nam liền đi qua 3 tháng thời gian. Ngay từ đầu, đạt đạt tộc cũng không phải bền chắc như thép, Trên thực tế ở hay không tấn công đại tề vấn đề này thượng bọn họ cũng đã có khác nhau. Chỉ là đầu góc nóng lên người nhiều một ít, lúc này mới làm ra cái này ngu xuẩn quyết định, nhập quan sau đại tề cảnh nội phồn hoa, tương đối với Kim Quốc cùng với Thảo Nguyên mà nói, thuộc Nam Phủ xem như tương đương giàu có phồn hoa, mặt khác một bộ phận nhỏ đầu góc thanh tỉnh người cũng đều bị phú quý mê hoặc mắt. Đặt cao nhân vạn người một lòng, bọn họ thậm chí cảm thấy chính mình không gì làm không được. Bọn họ thậm chí có thể nhất cử đánh tới Đại Tề Kinh Thành đi. Bọn họ như vậy tưởng cũng liền làm như vậy. May mắn, đi trước tới biên thành đóng quân cũng tốt lắm hoàn thành chính bọn họ nhiệm vụ. Cùng bị biên cảnh trợ trung xâm nhiệm thanh sơn quan đóng quân tương phản, bọn họ quân kỷ nghiêm minh, binh khí hoàn mỹ, kinh nghiệm phong phú, lạc hậu đạt đạt tộc quân đội căn bản là không phải bọn họ đối thủ, không có thể lại càng tiến thêm một bước. Một tháng sau, Từ thất hoàng tử dẫn dắt cao lệnh đóng quân cùng biên thành đóng quân hội sư, tiền hậu giáp kích đem đạt đạt tộc bộ đội chắn ở trung gian. Trước sau lang hậu có hổ, đạt đạt tộc bộ đội bị quấy rời, từ đại quân bị đánh thành mấy cái tiểu bộ đội, sau đó biến thành mười mấy tiểu đội chật vật chạy trốn. Trên thực tế, đại hoang địa lính gác phía trước phát hiện trường ma bộ đội chính là chạy trốn đạt đạt tộc tàn binh. Bọn họ hiện giờ rốt cuộc từ phồn hoa trong ngộng bừng tỉnh. Chỉ nghĩ đoạt đủ lương thực sau trở lại chính mình sàn xe thượng, Nga, không đúng, là bọn họ phía trước đánh hạ sàn xe, Kim Quốc. Chính là khi bọn hắn mang theo rất nhiều lương thực cùng tài bảo đi vào Thanh Sơn Quan, nơi này theo chân bọn họ rời đi khi cũng không giống nhau, Thanh Sơn Quan đã thay đổi quân coi giữ. Đại tế đóng cửa lại đánh chó, không đến 10 ngày liền lấy được hoàn toàn thắng lợi. Bình dân nhóm không cần biết chiến tranh nguyên nhân gây ra trải qua, bọn họ chỉ cần biết một sự kiện. Chiến tranh kết thúc, hết thể lại khôi phục bình thường, bọn họ có thể khôi phục trước kia sinh sống. Ở quan phủ gián bảng, thông cáo chiến sự đã sau khi kết thúc, hà đào bọn họ rốt cuộc có thể rời đi sơn động trở lại thoải mái, ấm áp ra. Không có nguy hiểm, phó gia nhị phòng người trực tiếp trở về chính mình ra, phó vũ một nhà bốn người cũng tạm thời ở dung thụ thôn giữ lại. Lý Chính kiến nghị trong thôn khai tịch chúc mừng đại tề thắng lợi. Cái này kiến nghị được đến cơ hồ sở hưu thôn dân hưởng ứng. Lúc này tới gần Tết âm lịch, đã là tháng chạp 25, đại gia dứt khoát đem khai tịch thời gian định ở giao thừa, toàn thôn cùng nhau đoàn năm. Cái này hiến hội tự nhiên không thể so tầm thường hiến hội, không phải từ mẫu người một nhà hoặc là mẫu mấy nhà người chu bị. Dung, Lâm, dì Tam gia từ đường đều ra lương thực, lý chính tức phụ lánh trong thôn nhàn rỗi tức phụ tử nhóm xử lý. Hà Đào nghĩ đến nàng vì tị nạn chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, ba tháng xuống dưới cư nhiên còn có không ít thửa, có thịt tươi, tiên rau dưa ăn hà tất ăn thịt làm, đồ ăn làm đâu. Đương phó tuyển tìm tới môn muốn mấy thứ này thời điểm, phó thạch cùng Hà Đào liền không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi, một chút không dư thừa mà toàn cho hắn. Tâm tâm niệm niệm muốn để cao phó thị một môn lực ảnh hưởng phó Tuyền đem mấy thứ này quên cấp trong thôn làm yến hội. Trường bao người tuy rằng đã lui, Nhưng là chấn trên không có khả năng lập tức liền khôi phục đến nguyên lai bộ dáng hiện giờ có bạc cũng không có châu ngồi mua đồ vật đi. Phó tuyển đem này phê đồ vật một lấy ra tới sau, thiếu chút nữa đã bị người trong thôn sùng bái chi tình cấp chết đuối. Xem ra, nhị thuốc còn không có quên muốn kiến từ đường sự đâu, hà đào một bên lột quả cam một bên cùng phó thạch nói chuyện thiếm. Sống sót sau tai nạn, phó thạch cũng không vội mà thao luyện cự thạch vệ, cấp cự thạch vệ cũng cho chính mình thả đại giả. Tính toán quá xong đại niên lại bắt đầu huấn luyện. Không có việc gì làm hắn lại khôi phục phía trước trang bộ, tùy thời tùy chỗ cùng chính mình tức phụ, khuê nữ nhóm nị ở bên nhau. Hắn ngồi ở trên sàn nhà, song bào thai đang ở nỗ lực hướng trên người hắn leo lên. Hắn không chút nào để ý mà nói, nhị thúc liền ái chỉnh những cái đó, ta phỏng trừng đầu xuân sau hắn liền phải hoa mà. Hắn hiện tại chính là một chút cũng không thiếu bạc hoa, kiến cái từ đường cũng muốn không bao nhiêu bạc. Thổ hào. Toàn gia thổ hảo. Hà đào âm thầm phun tào một câu, còn nói thêm, mưa nhỏ bọn họ kiến phòng ở cũng muốn hoa mà, nàng phía trước còn cùng ta nói về sau dứt khoát liền đem phòng ở kiến ở chúng ta phụ cận đâu, trong thôn đã không có nhàn dối địa Phó vũ một nhà đã quyết định đầu xuân sau trực tiếp dọn đến dung thụ thôn định cư. Một là bởi vì thập phương thôn thôn dân lạnh nhạn, nhị một cái chính là bởi vì phó vũ cô em chồng la hỉ bị lưu dân bắt đi thời điểm rất nhiều người đều thấy được. Tuy rằng bọn họ biết phó thạch nghĩ cách cứu viện kịp thời, chuyện gì đều không có phát sinh, chính là ở những người khác xem ra, la hỉ đã là tàn hoa bại liễu. Bọn họ không muốn hồi thập phương thôn đi chịu đựng lời ra tiếng vào, dọn đi địa phương khác cũng là chuyển nhà, vì sao không dọn đến quen thuộc địa phương tới đâu. Hà Đào nghĩ đến này đột nhiên nở nụ cười, vươn chân ở phó thạch trên lưng để ra một chút, trêu đùa, ai, ngươi chính là anh hùng cứu mỹ nhân ai. Nàng có hay không muốn lấy thân báo đáp a. Phó thạch sắc mặt tức khắc trở nên có chút kỳ quái, hà đào tự nhiên là thấy được, nàng há to miệng, truy vấn nói, chẳng lẽ nàng thật muốn muốn? Phó thạch, ta cùng ngươi nói, ngươi nếu là dám nói, ta liền. Ngươi tưởng gì đâu, phó thạch tức giận mà đánh gãy nàng buông lời hung ác hành vi, do dự một chút nhỏ giọng nói, không phải ta, là lỗi ca nhi. Hà đào trận trắng mắt, ngươi nhìn ra tới ta nhưng không tin. Ở trong sơn động thời điểm, các nữ nhân cả ngày đều đãi ở bên nhau. La hỉ bởi vì bị bắt trải qua thập phần tự ti, luôn là bó tay bó chân, hận không thể đem chính mình xúc thành một đoàn, tốt nhất là có thể ẩn hình, làm tất cả mọi người nhìn không tới nàng. Nửa tháng thời gian, trừ phi tất yếu nàng một câu cũng nói qua, sao có thể đối phó lỗi biểu hiện ra bất đồng đâu. Trên thực tế, Hà Đào nói xong về sau liền rất hối hận. Chính mình cư nhiên lấy cái này đáng thương cô nương nói giỡn, quá không nên. Phó thạch nghe xong cũng không phản bác, ngược lại khơi mào một cái khác đề tài, hắn nói, buổi chiều ta tính toán đi tranh chấn trên, mang tiểu béo đi về nhà đi, đem hắn cha đào ra nạp lại liễm. Ai, tiểu béo quá đáng thương, hà đào thở dài. Hoàng gia vận khí thật sự quá kém, liêu thụ chấn mấy nhà nhà giàu chỉ có hoàng gia ở tại chấn trên, bị cướp sạch cũng chỉ có hoàng gia. Hoàng gia người có tên thanh tuy rằng không tốt, chuột chạy qua đường mỗi người đánh chi, nhưng là đối Hoàng Diệu Nam mà nói lại là thiệt tình yêu thương hắn thân nhân. Trong một đêm mất đi sở hữu thân nhân đối hắn mà nói quả thực chẳng khác nào thế giới sụp đổ, Hoàng Diệu Nam thay đổi không ít, vững vàng bình tĩnh không ít, không hề động bất động liền sao sao thấm thoát, như là đột nhiên trưởng thành. La Nha, tiểu tử này quá đáng thương Phó Thạch cũng đi theo thở dài, tức phụ, nếu không làm hắn cùng chúng ta cùng nhau trụ đi. Hà Đào không sao cả mà nói, chỉ cần hắn nguyện ý ngươi hỏi một chút hắn đi. Cũng chính là nhiều một chương miệng, không đúng, là nhiều tam há mổm, trừ bỏ Hoàng Diệu Nam còn có Hoàng Hiện Huệ cùng Hoàng quản Gia, bất quá đừng nói tam há mổm, liền tính ba mươi chương bọn họ cũng cung đến khởi. Dù sao Hoàng Diệu Nam tuổi lớn, lại không cần người chiếu cố, Hoàng Hiện Huệ lại có Hoàng quản Gia chăm sóc, không cần nàng lo lắng. Phó Thạch gật gật đầu, còn nói thêm, Hoàng Gia, Sự tình xong rồi, ta còn, có chuyện, muốn làm. gì sự, hà đào vai đầu xem hắn. Lúc này nỗ lực leo lên xong bảo thai rốt cuộc thành công mà bỏ tới rồi phó thạch trên vai. Hai chân kẹp lấy cánh tay hắn, đông chi ôm cổ hắn, đông diệp lôi kéo tóc của hắn, phòng ngừa chính mình ngã xuống. Phó thạch mặt bị đều mau bị bọn họ xả biến hình, hà đào nhìn đều cảm thấy ra đầu tê dại, này đến có bao nhiêu đau à, thật mệnh hắn nhận đến xuống dưới. cứ nhiên cổ họng cũng không cổ họng một tiếng đông chi, đông diệp mau xuống dưới đến nương nơi này tới tới nương cho các ngươi ăn quả cam song bảo thai lúc này mới từ phó thạch trên người trượt xuống dưới ôm lấy hà đào xưng vù hai chân quả cam quả cam nương cho ta hà đào một bên uy bọn họ một bên hỏi phó thạch còn có gì sự a phó thạch xích nha nhết miệng mà nói ta phải đem gì có điển cấp làm mươi 198 Đông Kết, Nam Gì có điển Chiến tranh đánh sâu vào khiến cho Hà Đào cơ hồ muốn quên mất này tên này Tuy rằng nàng vẫn luôn cảm thấy gì có điển không phải người tốt Chính là lại không nghĩ rằng hắn hư tới rồi cái kia nóng nỗi Hà Đào nghĩ thầm, đây là cái gọi là không thể đắc tội Phải đắc tội phải đắc tội đến chết làm hắn không có phản kích năng lực người Hà Đào cơ hồ có thể hoàn toàn xác định Phó Thạch cái gọi là làm gì có điển chỉ chính là làm hắn không hề có bất luận cái gì phản kích năng lực. Cái dạng gì người không có phản kích năng lực. Không trường nha bảo bảo đều có thể dùng tạp tâm tới tra tấn người, cũng cũng chỉ có người chết mới không có phản kích năng lực. Hà đào phản xạ có điều kiện mà thánh mẫu một chút, ngay sau đó liền hoàn toàn bình thường trở lại. Nàng nhớ tới phía trước Phó Thạch nói giao cho hắn xử lý sau liền lại không xuất hiện hai cái phóng hỏa tặc, còn có rất sớm phía trước Trương Đại. Nàng hiện tại lại thánh mẫu liền có vẻ làm kiêu. Nàng gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó liền làm ra một bộ vừa rồi đối thoại chỉ là ảo giác bộ dáng, cầm lấy một cái quả cam túi đầu trêu đùa xong bảo thai. Đã hoàn toàn thích hứng nàng bị thai trộm chuông tính cách phó thạch tự nhiên cũng không có nhắc lại này cha, động tác cùng nàng bảo trì nhất trí, cũng cầm một cái quả cam, dẫn xong bảo thai tới bát. Một nhà bốn người hòa thuận vui vẻ. Một chút cũng nhìn không ra tới vừa rồi này hai người nghiêm túc nghiêm túc mà quyết định muốn ở không lâu tương lai kết thúc người nào đó sinh mệnh. Hà Đào khỏe miệng vừa kéo, nàng cảm thấy chính mình đã mất đi một nửa lương chi, kia một nửa không cần tồn tại lương chi. Phó Thạch từ trước đến nay đều là không có việc gì liền lười có việc liền lập tức làm tính cách, ăn cơm chưa liền mang theo Hoàng Diệu Nam, Hoàng Quản gia xuất phát đi chấn trên. Hiện giờ chiến sự đã kết thúc. dọc theo đường đi đảo cũng có thể ngẫu nhiên nhìn đến cái người đi đường, so sánh với trước kia vẫn như cũ có vẻ thập phần quặng cũ é trấn trên một ít cửa hàng đã khôi phục buôn bán. Chiến sự mới vừa khởi khi, rất nhiều buôn bán vật dụng hàng ngày cửa hàng, tỉ như tạp hóa cửa hàng, lương du cửa hàng chờ bị một đoạt mà không, địch nhân rút đi sau bọn họ cũng không có hàng hóa nhưng bán, khôi phục buôn bán chính là như là tiệm vải, từ lâu, thiết phô một loại, Trừ bỏ bán tiết đồ dùng tiệm tạp hóa ngoại, cũng chỉ có phát chiến hậu tài giấy chát cửa hàng, quan tài cửa hàng sinh ý tốt nhất. Phó Thạch lãnh Hoàng Diệu Nam vào quan tài phô, trưởng quay vội đến chân không chạm đất, chỉ làm cho bọn họ chính mình tùy ý xem. Phó Thạch không hiểu cái này, Hoàng Diệu Nam càng thêm không rõ, đành phải làm Hoàng Quản gia tới chọn lựa. Hoàng Quản gia cảm nhận được trầm trọng sứ mệnh cảm. Một người sinh ra, thành thân, qua đời là cả đời chung quan trọng nhất tam kiện đại sự. Làm hoàng gia nhất trung thành và tận tâm người hầu, cũng là hoàng gia trước mắt duy nhất người hầu, hắn cảm thấy chính mình cần thiết đến đem chủ gia phía sau sự làm tốt. Hắn nhìn các loại giá cả cao thấp không đồng nhất quan tài nguyên liệu cân nhắc, đối lại tề nhân mà nói, sau khi chết thủ vinh cũng là rất quan trọng, muốn làm tốt tự nhiên liền phải dùng thứ tốt, chính là chủ gia lại từ trước đến nay tiết kiệm, chán ghét nhất chính là phô trương lãng phí, hắn rồi dám a rồi dám, nửa ngày cũng không lấy định chủ ý. Phó Thạch cùng Hoàng Diệu Nam chờ đến không kiên nhẫn, dứt khoát đem hắn một người lưu tại trong tiệm. bọn họ mang theo đi theo cự Thạch vệ đi trước đi Hoàng gia tòa nhà. Tới rồi Hoàng gia cửa vừa thấy, nha, bên trong tia kêu, kêu một cái náo nhiệt, tòa nhà cư nhiên bị nhất bang không nhà để về lưu dân cấp chiếm, nhưng cái đó lưu dân đang ở vì cái này tòa nhà quyền sở hưu đánh lộn. Nếu Phó Thạch cùng Hoàng Diệu Nam chưa từng quen biết, hắn phỏng trừng sẽ nói câu báo ứng, chính là hiện giờ sao? Hắn lại đến thừa nhận hắc tâm can chó săn chửi rủa hỗ trợ đem tòa nhà đoạt lại. Cự thạch vệ nhóm đuổi đi lưu dân sau, phó thạch bọn họ mới vào tòa nhà. Trong phòng gia cụ toàn không có, có phòng thậm chí cửa sổ, ván cửa đều bị ta rớt, đều thành lưu dân sưởi ấm củi lửa. Bất quá, vẫn là có một chút chỗ tốt, đó chính là phía trước tứ tung ngang dọc ngã vào trong viện thi thể cũng đều bị lưu dân nhóm xử lý. Hoàng Diệu Nam la lên một tiếng thẳng đến trong nhà tư đường. Nguyên bản có tự mà thờ phụng tổ tông bài vị cũng đều không có. Hán quỷ gối đường trước khóc một hồi. Một bên khóc một bên mang chính mình không tiền đồ. Nhắt gan yếu đuối. Thực xin lỗi cha cùng đại ca. Đại tẩu. Lại thề thề về sau nhất định sẽ bảo vệ cho tổ tông gia nghiệp. Khóc xong rồi về sau. Phanh phanh phanh mà trên mặt đất dập đầu ba cái. Liên phó thạch nghe được thanh âm kia đều cảm thấy sợ hãi. Này đắc dụng bao lớn kính a, Như vậy vàng. Quả nhiên. Hoàng Diệu Nam đứng lên sau hắn vừa thấy, trên trán một cái đại vết máu tử, đầy mặt là huyết. Phó Thạch Vố vỗ bờ vai của hắn nói, hiện tại trường Mao là bị đánh lùi, nhưng là bên ngoài còn có rất nhiều lưu dân, ngươi một người ở cũng an toàn. Ta cùng ngươi đảo thẩm ý tứ là, ngươi hiện tại dung thụ thôn ở, chờ tình huống tốt một chút ngươi lại về nhà trụ. Hoàng Diệu Nam lộng một phen nước mắt, chịu chịu cái mũi, sau đó đối phó Thạch nói, ân, cảm ơn đại thúc. Nói thật tòa nhà này tình huống, liền tính bên ngoài không có lưu dân cũng là tạm thời vô pháp trụ. Bên kia hoàng quản gia đã tuyển định tài liệu, cuối cùng vẫn là nhu cầu lớn hơn hết thảy Trong khoảng thời gian này làm tang sự người nhiều, trong tiệm chỉ còn lại có quý nhất quan tài, tiện nghi không có hàng hiện có yêu cầu đặt trước. Chủ quán phái người đem quan tài đưa đến hoàng gia, mọi người đem trước chôn thi thể đào ra tới, bằng mau tốc độ khâm liệm sau liền nâng đi hoàng gia phần mộ tổ tiên vội vàng hạ táng. Song xuôi hoàng gia sự tình sau, phó thạch liền tính toán làm gì có điển. Hỏi thăm dưới mới biết được gì có điển còn không có từ tỉnh thành trở về, gì có đống lo lắng hắn ra ngoài ý muốn, trường Mao lui binh sau liền xuất phát đi phủ thành tiếp hắn đi. Dì có đống đi tiếp gì có điển. Việc này nhưng thật ra mới mẻ, hai người bọn họ chính là trước nay đều không đối phó, gì có đống cư nhiên như vậy hảo tâm. Ta đã biết, hắn mới không phải hảo tâm đâu. hắn đây là nịnh bợ gì có điền đâu gì có điền hiện tại là tú tài hà đào tự cho là chính mình đoán được sự tình chân tướng bất quá sự thật cùng nàng suy đoán cũng không có bao lớn lệch lạc phó thạch không quan tâm cái này việc nhỏ không đáng kể đối hắn mà nói có thể ở thôn ngoại làm việc càng tốt lập tức liền cưỡi ngựa xuất phát tính toán ở trên đường tiện hồ cùng với đồng thời một cái khác tâm tâm niệm niệm phải làm rớt gì có điền người dung lam Đã sớm đã ở trên đường thủ. Dung Lam tuy rằng đang ở trong núi, lại cũng không phải đối bên ngoài đại sự hoàn toàn không biết gì cả. Thanh Sơn người hiện giờ trực tiếp cùng Phạm Lão Bản làm buôn bán, phía trước hai bên ước định ở tháng 11 trung tuần giao hàng, tới rồi thời gian Thanh Sơn người mang theo hàng hóa xuống núi sau liền biết đánh giặc tin tức, lại mang theo tương ớt bất lực trở về. Dung Lam đương nhiên cũng biết, chỉ là nàng báo thù quyết tâm là ở là quá mức kiên định, Nàng vẫn như cũ dựa theo nguyên kế hoạch ở ngày mồng 8 tháng chạp trước liền đến dung thụ thôn. Cao quả phụ khuyên lại nàng, trướng bao quỷ tử không lui gì có điền không có khả năng trở về, ngươi ở trên đường thủ cũng vô dụng, lại khuyên nàng tương lai còn dài, lần này dết không được gì có điền liền chờ lần sau, không thể vì báo thù đáp thượng chính mình mệnh. Dung Lam khó được xuống núi một lần, dứt khoát liền ở nhà mẹ để ở xuống dưới, liền ở nàng tính toán trở về núi thời điểm. chuyển đến trường mao bị đánh đi rồi tin tức nàng liền mang theo trượng phu xuất phát nàng nghĩ trường mao đi rồi lại lập tức muốn ăn tết dì có điền khẳng định sẽ trở về ai biết này nhất đẳng chính là ba ngày dì có điền không chờ đến lại chờ tới dì có điền đường huynh dì có đống dì có đống một phương diện sợ hãi dì có điền tàn nhẫn bản tính về phương diện khác hắn lại bức thiết mà yêu cầu dì có điền trúng cử sau thay đổi vận mệnh của hắn hoài mâu thuẫn tâm tình ra ra môn Dung thụ thôn khoảng cách phủ thành khoảng cách không gần, ra roi thúc ngựa một ngày là có thể đến, bất quá gì có đống không có mã chỉ có thể dựa vào chính mình hai cái đùi, hơn nữa hắn cũng không có hạ quyết tâm hay không muốn cứu gì có điển, hắn một đường đi đi rừng rừng, ra cửa hai ngày sau mới đến Dung Lam hai vợ chồng mai phục điểm. Dung Lam nhìn đến gì có đống sau hơi do dự một chút, sau đó liền quyết định đi theo hắn, đi theo hắn khẳng định có thể tìm được gì có điển. Sự tình cũng thật đủ xảo, bọn họ đi theo gì có đống đi rồi hai cái canh giờ sau, liền ở kim Huệ Trấn gặp đi bộ hướng ra đuổi gì có điền. Dì có điền phía trước lại đem trăm phúc phương thuốc bán một lần, cho nên hắn mới có bạc mướn hung phóng hỏa. Hắn nhưng thật ra bản tính đánh đến vang, tìm người xứ khác đi làm việc, liền tính không hoàn thành cũng không ai biết hắn núp ở phía sau mặt. Sự tình cũng xác thật không có như hắn dự đoán như vậy thuận lợi. kia hai cái vô lại tử cầm tiền trả trước sau liền không lại liên hệ hắn, nhưng là hắn cũng không có nghĩ đến kia hai người bị đại hoang địa bắt được, còn ở nghiêm hình bức cung hạ đem hắn cung ra tới, sau đó bị phó thạch xử lý, hắn cho rằng chính mình bị vô lại tử lừa. Hắn nghĩ chính mình hiện giờ có bạc, một lần không thành còn có lần sau, thật sự không thành chờ hắn cao trung làm quan về sau lại nói, đến lúc đó lộng chết hà đảo một nhà liền cùng bóp chết một con con kiến không gì khác nhau. Tiến Kim Hoại Trấn địa giới, gì có điền liền nhanh hơn bước chân. Hắn mắng nổi lên trường mau, bởi vì chiến loạn phủ thành thuê xe hành cũng đóng cửa, dọc theo đường đi cũng không gặp được có thể làm hắn đáp đi nhờ xe, nói cách khác hắn đã sớm đi ngang qua Kim Hoại Trấn. Hắn ghét nhất địa phương có hai nơi, một chỗ là Nhị Đông Thôn, một chỗ chính là Kim Hoại Trấn, người trước là Trần Vân nhà mẹ đẻ, người sau còn lại là Trần Vân hiện cư mà. Nghĩ đến Trần Vân hắn khỏe miệng một xả, Trần Vân á Trần Vân, chúng ta chờ xem. Từ ngoại ý muốn củng Cố Thành quen biết sau, gì có điền liền ở trong lòng nữ hoa như thế nào thông qua Cố Thành tới trả thù Trần Vân. Hắn dưỡng cái được bệnh đường sinh dục phấn đầu, tìm cơ hội liền mang Cố Thành đi uống hoa tiểu. Đương nhiên việc này phải làm đến tự nhiên, ẩn mật, không thể làm Cố Thành nhìn ra tới bất luận cái gì bại lộ. Hiện giờ hắn nhưng không thể trêu vào Cố ra, hắn chỉ có thể từ từ mưu tính, một lần, hai lần. Mắt thấy muốn thành công thời điểm phủ thành đột nhiên bị trường mao chiếm lĩnh, cố thành ở trước tiên thoát đi phủ thành trở về kim hoại trấn, hắn không thể không tạm thời gián đoạn kế hoạch. Hắn bên này ở đáng tiếc không có thể được như ý nguyện, lại không biết chính mình bản tính đã bị cố thành xem thấu. Làm gia đình giàu có công tử ca, cố thành kiến thức quá việc xấu xa thủ đoạn có thể so gì có điền nhiều đi. Gì có điền lần đầu tiên dẫn hắn đi tư diều thời điểm hắn liền mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Tư Diêu nếu là nhà thổ, bên trong cũng là có tú bà, nhà này tư Diêu lại chỉ có một cô nương, khắc người nào đều không có. Căn cứ hắn quan sát, gì có điền ngày thường chi tiêu cũng không tính túng quẫn, như thế nào liền đối cái này khó coi tới cực điểm địa phương yêu sâu sắc đâu. Cô nương cũng lớn lên không phải đặc biệt hảo, cách nói năng thô tục, nhìn kỹ sắc mặt cũng không được tốt, như là có cái gì bệnh nặng dường như, chính là gì có điền đi đem nàng khen thượng tiên. còn minh kỳ ám chỉ hắn nhất định phải ô hiếm, vàng không chính là bao lớn tổn thất. Cố thành ngay từ đầu tưởng chính mình nào rác, lần thứ hai cho rằng chính mình là suy nghĩ nhiều, lần thứ ba vẫn như cũ là đồng dạng tình hình hắn liền trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Hắn về nhà sau cùng Trần Vân tán gấu khi trong lúc vô ý nói lên cái này, tự nhiên, hắn không có nói cụ thể, chỉ là nhắc tới gì có điển tên này. Trần Vân nghe xong về sau sắc mặt đại biến, Truy vấn sự tình cụ thể trải qua sau, Trần Vân cũng đem nàng cùng Di có điền chuyện cũ năm xưa nói. Ở Trần Vân nói từ, Di có điền là cái muốn ăn thịt thiên Nga có ghẻ, không biết xấu hổ thật sự là làm người gây tởm, thẳng đến bị Trần nhà giàu giáo hấn một đốn sau mới không dám lại đi quay rầy nàng. Nghe xong Trần Vân nói, cố thành lại hồi tưởng cùng Di có điền ở chung điểm tích, sau đó liền khẳng định Di có điền là mang theo không thể cho ai biết mục đích tiếp cận hắn. nghĩ lại cái kia kỳ quái tư diêu còn có cái kia sắc mặt không hảo luôn là đồ hậu phấn diêu tỷ cố thành lập tức liền quăng ngã một bộ trà cụ ở trong tình huống bình thường cố thành là cái hảo tính tình người chính là một khi có người chọc hắn trên người hắn công tử ca tật liền triển lộ không bỏ sót cho dù gì có điển không có thành công hại đến hắn hắn cũng không thể liền như vậy buông tha hắn cố thành làm chính mình người hầu mang theo nhân mã chờ ở kim huệ trấn cùng liêu thụ trấn chi gian trên đường Chỉ chờ gì có điển vừa đến liền hạ tử thủ. Bởi vậy, ở gì có điền về nhà chi trên đường liền có ba đợt bất đồng nhân mã chờ thu thập hắn. mươi 199 Đông Kết, 6 Dì có điền đối với về nhà trên đường lại ba đợt bất đồng nhân mã chờ thu thập hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn công thư sọt ra kim hoại chấn, gặp gỡ nên diện mà đến gì có đống. Hắn không cấm có chút đắc ý, nguyên lai like cái này cái gọi là đại ca thấy hắn luôn là âm dương quay khí. Đặc biệt là ở hắn chân không tốt kia mấy năm, thóng được cơ hội nói hắn lãng phí trong nhà lương thực, chính là hiện giờ lại muốn mắt trông mong mà tới đón hắn. Lão nhị, gì có đống vừa thấy đến gì có điền liền chạy vội đi lên. Hắn nguyên bản còn có chút do dự không chừng, chính là gặp mặt sau liền hạ quyết tâm, phàm là về phía trước xem sao. Trên đường không có khác người đi đường, gì có đống không chỗ nào cố kỵ. Bùn bùn một tức không ngừng đem chính mình như thế nào từ cao quả phụ nơi đó biết được dung làm muốn phục kích chuyện của hắn nói. Dì có điền trên mặt đắc ý nháy mắt biến mất, sắc mặt càng ngày càng khó coi, đặc biệt là dì có đống nói đến biết là hắn giết thái thúc công thời điểm, hắn mặt hắc đến độ có thể tích thủy. Dì có đống thấy hắn hai mắt phím hồng, tựa hồ là hận không thể há mồm cắn chết bộ dáng của hắn, không khỏi trong lòng phát run, nuốt khẩu nước miếng mới lấy lòng mà nói, lao nhị. Ta là đứng ở ngươi bên này, chúng ta là người một nhà, ta sẽ không làm người ngoài hại ngươi. Ngươi yên tâm, này trên đường chỉ cần có đại ca ở, Dung Lam cũng đừng tưởng động ngươi một chút ít. Gì có điển lược hiện trào phúng mà nói, vậy đa tạ đại ca, đệ đệ sẽ không quên ngươi. Hắn đương nhiên sẽ không quên gì có đống chờ giải quyết Dung Lam sau hắn lại chậm rãi liệu lý hắn. Ngã một lần khôn hơn một chút. hắn cũng sẽ không cho phép ở hà đảo cùng cao quả phụ lúc sau lại đến một cái nắm hắn nhược điểm người. Ta liền biết ngươi là cái có lương tâm người, gì có đống lại một chút cũng không có tự giác, còn tùy tiện mà chụp gì có điền một chút, sau đó lại tiếp tục nói, lão nhị ngươi tính toán sao giải quyết Dung Lam A. Hiện tại cũng không biết nàng người rốt cuộc ở đâu. Dì có điền không nói gì, hắn nhưng thật ra hy vọng Dung Lam giờ phút này đang ở trên đường chờ hắn. hắn chiếm tiên cơ cái gọi là phục kích liền thành chê cười, Dung Lam không ở kia mới kêu một cái phiền thoái đâu. Không có Dung Lam cao quả phụ cũng là phiền thoái, bất quá ta dám cam đoan, nàng không đem việc này nói cho Dung Lam bên ngoài người. Dì có đống nói trộm ngắm dì có điền liếc mắt một cái, ngươi không cần lo lắng nàng không có về sau sẽ có người khác thi đấu ngươi. Dì có điền nghĩ một đằng nói một nghèo mà nói, ít nhiều đại ca ngươi. Bằng không ta phải không minh bạch mà bị nàng áp chế cả đời. Tránh ở ven đường trong rừng cây dung lam hai vợ chồng chặt chẽ mà chú ý Hà Gia huynh đệ hai người, bởi vì cách khá xa, bọn họ nghe không thấy bọn họ đang nói cái gì, tự nhiên liền không biết kế hoạch của chính mình đã bại lộ, bọn họ kiên nhẫn mà ẩn úp, chỉ chờ gì có điền hai người vào phía trước rừng rậm sau liền động thủ. Gần, gần, mắt thấy Hà Gia huynh đệ dọc theo đại đạo lọt vào rừng rậm một đoạn, Ở xác nhận chung quanh không có những người khác sau, Dung Lam trượng phu Kim Thanh Ngai hít sâu một hơi dơ lên cùng đáp thượng mũi tên nhắm ngay gì có điển. Dung Lam ngừng lại rồi hô hấp, chính là Kim Thanh Ngai nhưng vẫn bảo trì nhắm chuẩn tư thế không có bắn tên. Nàng không khỏi nóng nảy, hạ giọng nói, Thanh Ngai, chẳng lẽ ngươi không muốn? Kim Thanh Ngai nghe vậy buông xuống cung tiễn, thống khổ mà nói, đây là giết người nột, ta. Cái kia căn bản không phải người, là xuất sinh. Dung Lam chém đinh chặt sắt mà nói, nàng lôi kéo Kim Thanh Nhai tay cầu xin nói, Thanh Nhai, liền đáp ứng quá ta, ngươi đáp ứng quá muốn giúp ta. Ngươi không cần đem hắn trở thành người, coi như làm ngươi ngày thường săn thú giống nhau, dù sao hắn vốn dĩ chính là cái xuất sinh không bằng đồ vật. Ta, Kim Thanh Nhai vẫn như cũ có chút do dự. Dung Lam rất là thất vọng mà nhìn hắn một cái, sau đó rôi tay và cung, chính mình tới. Rồi, ngươi làm ta lại chấm rãi. Lại chậm rãi, lại chậm rãi người đều đi rồi. Kim Thanh ngai lúc này mới cắn răng một cái lại đáp thượng mũi tên, lại lần nữa nhắm ngay đã đi xa gì có điển, Dung Lam khẩn trương mà tốn chặt hắn quần áo mặt sau, ngừng thở, sau đó nàng nghe được vèo một tiếng, ngay sau đó là nơi xa chuyển đến tiếng kêu sợ hãi. Chúng sao? Nàng hỏi. Kim Thanh ngai gật đầu, hẳn là chúng. Đi, chúng ta tới gần chút nữa đi xem, Dung Lam không yên tâm. vẫn là muốn tận mắt nhìn thấy đến mới được. Hai vợ chồng đang muốn từ công sự che chắn sau hiện thân thời điểm nghe được trong rừng rậm có ồn ào thanh truyền đến, bọn họ sợ tới mức chạy nhanh lại trốn rồi trở về. Cái này làm sao a? Dung Lam luôn cuống. Kim Thanh Ngai cũng là săn bắn hảo thủ, hắn nói bắn chúng gì có điển liền khẳng định là chúng, chính là bắn tới địa phương hay không đến chết vậy không nhất định. Như thế nào liền như vậy xảo, vừa vặn lúc này có người đi ngang qua đâu. nếu là những người này phát hảo tâm cứu gì có điền bọn họ liền kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ sự thật chứng minh dung lam suy nghĩ nhiều bởi vì này đột nhiên xuất hiện không phải bình thường người qua đường mà là cố thành phái ra gia, gia phó kim thanh nhai thấy rõ ràng người tới trang điểm sau thở dài nhẹ nhõm một hơi nhỏ giọng nói đừng nóng vội này đó là chạy nạn lưu dân sẽ không xen vào việc người khác nói không chừng thấy được còn sẽ đường vòng đi đâu cố thành cũng là cẩn thận người Gì có điền có công danh trong người, không thể so người bình thường đã chết liền đã chết, hắn phân phó ra phó giả thành lưu dân, xuống tay. Lưu dân sao? Lúc này chiến sự mới vừa kết thúc, lưu dân nhiều đến là, ai biết là chỗ nào lưu dân hạ tay đâu, chính là thần bắt trên đời cũng tìm không thấy cái gọi là hung phạm. Cố thành người hầu là cố gia ra, ra sinh nô tài, tùy chủ ra họ, tên một chữ một cái bảo tự. Cố bảo là người cơ linh. Lại cùng cố thành từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người tuy rằng chủ tớ danh nghĩa trên thực tế lại hảo đến cùng cùng mặc chung một cái quần thân huynh đệ dường như. Cố thành bị nhân thiết kế tự nhiên là hỏa đại, chính là cố bảo lại so với hắn cái này chính chủ còn muốn phẫn nộ ba phần, chủ tử ở hắn chăm sóc hạ thiếu chút nữa xảy ra chuyện, đây là hắn thất trách. lãnh cố thành mệnh lệnh sau, hắn liền hạ quyết tâm nhất định đến cố thành ra khẩu khí này. Hắn dẫn người ở trong rừng dầm đợi ba ngày. Rốt cuộc chờ tới rồi mục tiêu, cùng với mục tiêu đồng hành người. Hắn hơi do dự một chút, đương thấy rõ ràng gì có đóng trang điểm sau, hắn cho rằng gì có đống ra sao có điển ra phái tới tiếp hắn người hầu, đang muốn hạ lệnh một lưới bắt hết không lưu người sống, gì có điển đã bị không biết chỗ nào phóng tới một mũi tên ở giữa ngực, cố bảo trận tròn mắt, này lại con mẹ nó là sao hồi sự a, La sơn tặc vẫn là lưu dân, vẫn là nói gặp trường mau tàn binh. các loại suy đoán chợt lóe mà qua, cố bảo khẩn trương vô cùng, chính là kia một mũi tên lúc sau liền không có khác động tĩnh, như là đang nói này một mũi tên cũng chỉ là vì bắn chúng gì có điển, hắn không khỏi trong lòng phỉ bụng, này gì có điển nhưng thật ra có đại bản lĩnh, gây chuyện bản lĩnh, hắn không hề nghĩ nhiều, lập tức quyết định từ rừng rầm hiện thân, gì có điển chung mũi tên ngã xuống đất, gì có đống sợ tới mức đương trường chân mềm, một mông ngồi dưới đất. Bông ra giọng nói liền kêu to lên, thanh âm chưa lạc lại nhìn đến một đám lưu dân đột nhiên từ trong rừng chui ra tới. Hắn sợ tới mức thiếu chút nữa không đương trường đái trong quần, hai chân lại thần kỳ mà khôi phục sức lực, thừa dịp lưu dân còn chưa tới gần một chuyến liền chạy. Chỗ nào còn quản gì có điền chết xuống A, ôm lấy chính mình mạng nhỏ quan trọng. Đại ca, cứu ta, cứu ta, đại ca, gì có điển chiều gì có đống rối tay kêu cứu. Chạy nhanh bắt được hắn. Không, không cần đuổi theo, chúng ta triệt, cố bảo nguyên bản tưởng đem gì có đống lộng trở về cùng nhau làm rớt, lược sau khi tự hỏi liền từ bỏ cái này ý tưởng, lưu cái chứng nhân chứng minh lưu dân sinh sự cũng là không tồi, huống chi hiện giờ tình huống không rõ, còn có kẻ thứ ba nhân mã ở đâu. Cố bảo đi đến chu lên kêu cứu gì có điền trước mặt, một chân đạp lên hắn hoàn toàn đi vào hắn lồng ngực mũi tên thượng, hung tợn mà mắng một câu, người này tiện loại. Cư nhiên muốn hại thiếu gia nhà ta. Là ngươi, gì có điền cùng cố thành tương giao nửa năm, đối hắn người hầu tự nhiên là không xa lạ. Ngay từ đầu hắn cũng tưởng lưu dân, thẳng đến giờ phút này mới thấy rõ ràng cái gọi là lưu dân cư nhiên là người quen. Hắn hoàn toàn tuyệt vọng, nếu là lưu dân thì tốt rồi, lưu dân vì tài, cố bảo lại là muốn hắn mệnh a. Cố bảo cười lạnh một tiếng rút đao thọc hướng về phía gì có điền ngực. Không cần. Đừng giết ta. Ta còn có rộng lớn tiến đồ, ta tương lai sẽ trúng cử, trung tiến sĩ, ta sẽ làm đại quan. Ta muốn cho sở hữu phía trước xem thường ta người hối hận đã từng coi khinh ta, ta muốn. Dì có điền nói không có thể nói xuất khẩu, cố bảo đao thực sắc bén, phụt một tiếng đâm thủng hắn trái tim. Tử vong tới lại cấp lại mau, ở hắn mất đi sinh mệnh trước kia ngắn ngủi trong ngáy mắt, dì có điền thấy được thái thuốc công, thấy được dung bình, thấy được la bà cốt, hắn còn thấy được đại chú thị. cũng thấy được vương Quỳnh Hoa, còn có gì nhà giàu cùng tiểu chú thị, một trương trương quen thuộc mặt hiện lên, cuối cùng là Trần Vân mặt. Đó là 13 tuổi Trần Vân, nàng khoe mắt mỉm cười, xinh xắn mà nhìn hắn, tự nhiên hào phóng, chính như bọn họ lần đầu gặp mặt khi giống nhau. Hắn hảo tưởng sờ sờ nàng khuôn mặt, chính là hắn tay bất quá hơi hơi nâng lên một chút lại rơi xuống trở về, hắn sinh mệnh đi tới trung điểm. Hết thảy cuối cùng là phi công. Cố Bảo vì bảo hiểm khởi kiến đứng dậy về sau lại ngồi xổm xuống ở hắn trên cổ lau một đao lúc này mới dẫn người vội vàng từ rừng rậm bên kia đi rồi dung lam cùng kim thanh nhai vẫn luôn kiên nhẫn mà chờ cố bảo đám người đi rồi về sau bọn họ mới đến đến trong rừng rậm dung lam nhìn thấy gì có điền thảm thiết tử trạng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói làm ra cái gì biểu tình ngơ ngác mà đứng ở nơi đó thật lâu sau mới nhẹ giọng nói câu tiểu muội ngươi thủ đã báo ngươi an giấc ngàn thu đi Trên đời này có rất nhiều trường hợp. Phó Thạch muốn làm gì có điển, hắn đã ở tới rồi trên đường, gì có điền lại trùng hợp bị mặt khác người lộng chết, hắn không có thể kịp thời đổi tới. Tuy rằng loại sự tình này cũng không có gì hảo tranh thủ, địch nhân đã chết chính là đã chết, cũng không phải nhất định phải chính mình động thủ. Chính là, đối với Phó Thạch mà nói cái này trùng hợp không khéo cho ở chỗ, hắn không có thể lộng chết địch nhân, lại có người muốn hắn đi vì địch nhân báo thủ. Báo thủ. Nhưng gì vui đùa Lao tử trong lòng chính thoải mái hắn đã chết đâu. Phó thạch chỉ kém một bước, hắn gặp chạy như điên chạy trốn gì có đống. Phó thạch thực không thích gì có đống, bởi vì hắn ra sao đảo cùng hà ra nháo phiên đầu sỏ gây tội. Chính hắn là con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn, hà đào là cha mẹ khỏe mạnh lại bởi vì người khác nguyên nhân không thích nàng, đổi vị sau khi tự hỏi hắn cảm thấy chính mình tức phụ thật sự là quá đáng thương. cho dù hà đào vô số lần mà nói không để bụng cái gọi là nhà mẹ đẻ người nàng nhà mẹ đẻ người chỉ có hà hữu lương cùng hà liên phó thạch vẫn như cũ cảm thấy nàng trong lòng kỳ thật là thực thương tâm cảm thấy nàng kỳ thật là không nghĩ nhau đến cái kia nóng nỗi bởi vậy đương hắn gì có đống ôm hắn đùi một phen nước mũi một phen nước mắt mà nói muội phu lão nhị bị lưu dân giết chết ngươi phải cho hắn báo thù ác khi phó thạch phản xạ có điều kiện một chân liền đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất hắn trong lòng thậm chí có chút đáng tiếc lưu dân sao liền không đem ngươi cùng nhau cấp lộng chết đâu bất quá phó thạch vẫn là quyết định đi xem cái gọi là hiện trường vụ án đi xác định gì có điển có phải hay không thật sự đã chết xào lại xào chính là hắn này vừa đi cư nhiên gặp được người quen cái này người quen chỉ chính là từ đi lên kinh thành gấp trở về gì hữu trí niệm tông đoàn người thúc thúc khi cách nửa năm sau tái kiến niệm tông tựa hồ quên mất chính mình phía trước có bao nhiêu sợ hãi phó thạch vừa thấy đến hắn liền trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống tới chiều hắn chạy tới niệm tông hai cái thư đồng liếu giang cùng vương thương cùng với chiếu cố hắn cuộc sống hàng ngày la thất nương cũng đi theo xuống xe ngựa quy quy củ củ mà chiều phó thạch hành lễ nói lao ra phó thạch tự nhiên sẽ không lấy ra đối đãi gì có đống thái độ tới đối niệm tông hắn cười xoay người xuống ngựa đem niệm tông ôm lên còn điên vài cái Nói câu như là trọng không ít, cuối cùng còn giống đối xong bảo thai như vậy hôn hôn hắn khuôn mặt. Thân xong rồi về sau phó thạch chính mình cảm thấy không được tự nhiên lên, hắn cảm giác tựa hồ chung quanh người ánh mắt đều không đúng rồi, hắn lược không được tự nhiên mà đánh cái ha ha. Niệm tông không cảm thấy có cái gì không thích hợp, thẩm thẩm thường xuyên thân đâu, chính là thúc thúc chưa bao giờ hôn ta, nhất định là bởi vì lâu lắm không thấy tưởng ta. lão nhị A, người chết hảo thảm nột. dì có đống cả đời kêu rên đem này đối không đàng hoàng thúc cháu lôi trở lại hiện thực đúng rồi nơi này cũng không phải là ôn chuyện địa phương trên mặt đất còn nằm một cái vừa mới chết không lâu người đâu ta sợ hãi niệm tông ai ra một tiếng bưng kín đôi mắt phó thạch đem hắn đặt ở một cái cự thạch vệ trên lưng ngựa ý bảo cái kia cự thạch vệ nhìn hắn sau đó chiều đứng ở thi thể bên cạnh dì hưu Chí đi qua dì hưu Chí sắc mặt trắng bệnh cũng không biết suy nghĩ cái gì Hoàn toàn không chú ý tới hắn tiếp cận, Phó Thạch nghĩ thầm người đọc sách chính là Nhát Gân A, điểm này mưa bụi trường hợp đã bị dọa thành như vậy. Hắn lại nhìn thoáng qua trên lưng ngựa che khẩn đôi mắt Niệm Tông, trong lòng thầm hạ quyết tâm về sau phải hảo hảo thao luyện Niệm Tông. Phó Thạch nhìn thoáng qua trên mặt đất gì có điển, trước ngực một mũi tên, ngực một đao, khí quản cũng bị cắt, nô, no, trên mặt còn bị cắt mấy đao. Này lưu dân cũng cùng gì có điển là thù riêng đi. này nhưng sao chính a ta sao cùng nhị thúc nhị thẩm nói a lão nhị là bọn họ độc đinh mầm gì có đống khóc lóc khóc lóc liền ngây người gì có điền là nhị phòng độc đinh mầm hắn đã chết nhị phòng liền tuyệt tự lão tam lại đã phân ra đi ra ngoài về sau trong nhà phòng ở thủ địa chính là tất cả đều là hắn gì có đống một người sao hắn trước kia sao liền không nghĩ tới lão nhị đã chết đối hắn có lớn như vậy chỗ tốt đâu còn có gì có điền đã chết Chết ở lưu dân trong tay, về sau cũng không lo lắng dung làm báo thủ xả ra thái thúc công sự tình. gì có điền đã chết so tồn tại hảo A. Tuy rằng so ra kém hắn ngày sau thăng chức rất nhanh dịu dắt người nhà hảo, chính là người đều đã chết, tưởng quá nhiều vô dụng A. Đã chết cũng hảo A. Dì có đống nghĩ nghĩ liền khóc không được, sửng sốt sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại tiếp tục khai gạo, láo nhị A, đệ đệ A, ngươi vận khí không hảo A. Hảo không dung có thể về nhà, lại gặp gỡ những cái đó thiên giết lưu dân A. Thường lui tới ta liền nói quá ngươi, đừng suốt ngày loa ở trong phòng đọc sách, phải hoạt động nhiều hoạt động. Nếu là ngươi có thể chạy mau một ít nói, làm sao chạy bất quá lưu dân A, hai ta chính là cùng nhau chạy A, ta chạy qua, ngươi không chạy qua A, chạy bất quá liền không có mệnh A. Di có đống còn không quên gạo khan vì chính mình tẩy trắng. Phó thạch thật sự là không nghĩ để ý đến hắn. Liền xoay người cùng vẫn như cũ đang ngẩn người gì hữu trí nói chuyện, hữu trí, các ngươi sao đột nhiên đã trở lại, không phải nói muốn ở kinh thành đái hai năm sao Bị điểm danh gì hữu trí mới hồi phục tinh thần lại, hắn có chút mở mịt mà nhìn phó thạch liếc mắt một cái, dừng một chút sau đó mới chầm chậm mà nói, nghe nói đánh giặc, lo lắng trong nhà liền đã trở lại, vốn dị ở nên tới rồi, trên đường thiết trạm kiểm soát không chuẩn bình dân quá, đặt đạt tộc lui mới cho đi. Kết quả đi đến nơi này liền thấy được. mỗi phu lại là muốn hướng nào đi. Còn mang theo nhiều người như vậy. Phó Thạch tự nhiên không có khả năng nói hắn là tới lộng chết gì có điển. Hàm hồ nói, nguyên bản là tính toán đi phủ thành tìm cái bằng hữu, gặp được các ngươi liền không đi. Đi, đi, đi, ta chạy nhanh về nhà đi, minh cái nhưng chính là giao thừa. Năm nay chúng ta thôn đại niên đã có thể náo nhiệt, người trong thôn cùng nhau ăn đoàn bữa cơm đoàn viên. dì hưu trí rất kỳ quái mà nhìn hắn một cái bọn họ bên chân nằm chính là hắn anh em vợ a tuy rằng là đường cũng là anh em vợ a tuy rằng hai nhà quan hệ không tốt nhưng là cũng là anh em vợ a hắn cư nhiên liền cái mặt ngoài sống đều không muốn làm hứng thú bừng bừng mà nói với hắn cái gì đoàn bữa cơm đoàn viên hắn nhìn nhìn quỷ gối thi thể bên cạnh khóc đến giả vô cùng gì có đống này hai huynh đệ một chút đều dựa vào không được a hắn chạy nhanh kiến nghị nói vẫn là trước đêm có điền đưa về ra đi thôi, liền dọn đến trên xe ngựa đi. trong xe ngựa truyền ra một tiếng áp lực kinh hô, đúng là ra sao hữu trí tân hôn thê tử trần phúc nương phát ra. phó thạch mặt vô biểu tình mà nói, dọn gì xe ngựa a, sao có thể làm người chết chiếm người sống mà a, phóng ngựa trên lưng chở trở, trở về là được. di hưu trí bất đắc dĩ mà nói, người chết vì đại, nói nữa, làm trong thôn thấy được sẽ nói nhàn thoại. hành Người đọc sách chính là chú ý. Đại liên đại đi, dù sao đều đã chết, phó thạch dôi tay đem gì có điển thi thể tưởng khiêng bao tải giống nhau mà khiêng lên, đi nhanh chiều xe ngựa đi đến, trong xe trần phúc nương rốt cuộc ngồi không yên, hoa Dung thất sắc mà ở thị nữ nâng hạ hoang mang rối loạn vội vội ngầm xe ngựa. hai 200 Trung Trương Đối với gì có điển chết, không tương quan thôn người chỉ biết cảm khái một câu vận khí không hảo, trường Mao đánh lại đây thời điểm cũng chưa chết. Lại chết ở lưu dân trong tay, nhưng đối Hà Gia mà nói, này liền tương đương với trời sợ. Thi thể một đưa về Hà Gia, tiểu Chu thị cùng vương Quỳnh Hoa đương trường liền bất tỉnh nhân sự. Phó thạch rời đi Hà Gia sau vẫn luôn rất suy sút. Hắn tham gia quân ngũ mấy năm, ở trên chiến trường giết vô số người, hắn còn tưởng rằng chính mình đã chết lặng, nhiều giết một người bất quá là cho chính mình chiến tích gia tăng một số tự mà thôi. Chính là đương hắn nhìn đến Hà Gia người phản ứng sau. Hắn đột nhiên ý thức được hắn giết người cũng là người khác như tử, trượng phu, phụ thân, sự thật này hắn vẫn luôn đều biết, nhưng là chiến trường giết địch sau không cần đối mặt quân địch người nhà, đây là hắn lần đầu tiên trực diện. Hắn may mắn gì có điền không phải hắn giết, may mắn chính mình không cần gánh vác này phân gánh nặng. Hà Đào cũng không chú ý tới phó thạch phức tạp nội tâm hoạt động, nàng chính vì niệm tông trở về mà hưng phấn không thôi, ôm hắn liền không buông tay, hôn lại thân. Từ trước đến nay ổn trọng nghiệm tổ nhìn đến đệ đệ cũng là mừng rỡ đến không được, khỏe miệng cong đi lên liền không vông xuống lại đây. Hoàng Diệu Nam cũng gặp được duy nhất bằng hữu cũng lộ ra tươi cười. Tóm lại đại hoang điệu toàn bộ đều đắm chìm ở sung sướng chung, chỉ có phó thạch một người ở yên lặng mà sám hối chính mình tội nghiệt. Tới rồi buổi tối, phó thạch cùng hà đào lên giường, từ trước đến nay một dính gối đầu là có thể hô hô ngủ nhiều hắn lại lăn qua lộn lại ngủ không được. Hắn một người dối giấm nửa ngày rốt cuộc vẫn là nhịn không được đem đã ngủ đến chính hoan hà đảo diêu tỉnh. Làm gì? Hà Đào bất mắn hỏi, nàng yêu cầu ngủ, nàng là thai phụ, thai phụ lớn nhất. Phó thạch thực trịnh trọng mà nói, tức phụ, về sau ta không bao giờ giết người. À, hà Đào có chút vô ngữ, này đại buổi tối có thể hay không đừng nói cái này kinh tủng đề tài à. Lời này nghe tới liền cùng hắn là liên hoàn sát thủ tựa hạ định quyết định trậu vàng rửa tay giống nhau. Phó Thạch nhớ tới Hà Đào từ trước đến nay không muốn cùng hắn nói vấn đề này, là bởi vì nữ nhân trời sinh lá gan tương đối tiểu đâu, vẫn là bởi vì nàng lương chi so với hắn nhiều đâu. Nàng có thể hay không cảm thấy chính mình máu lạnh? Tức phụ, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Sẽ sợ ta sao? Ta giết rất nhiều người. Hà Đào cảm thấy Phó Thạch lại tiền sản u bờn, rõ ràng hẳn là nàng đặc quyền, chính là hai lần mang thai đầu gốc không bình thường đều là hắn. Tự giác là cái đủ tư cách thả ưu tú hiền thề, hà đào quyết định chấn an chấn an nàng yếu ớt chưa phu. Ta vì sao muốn ghét bỏ ngươi? Cục đá, ngươi giết rất nhiều người, việc này ta đã sớm biết, ghét bỏ cũng sẽ không chờ này một chút. Nói nữa, ta vì sao muốn sợ ngươi, ngươi tổng sẽ không giết ta đi. Tổng sẽ không giết chúng ta hải tử đi. Phó thạch vội vàng mà đánh gây vì các ngươi ta gì đều có thể làm, liền mệnh đều có thể không cần. Sao sẽ hại các ngươi đâu? Là nha, ngươi vì chúng ta có thể liền mệnh đều không cần. Chiến trường người liền không nói, ngươi là chiến sĩ, nghe theo triều đình quân lệnh, ngươi chỉ là cái công cụ mà thôi, những người đó chết không phải ngươi sai. Mặt khác, trương đại cũng hảo, kia hai cái tặc cũng hảo, ngươi đều là vì chúng ta mới giết, nếu ngươi không động thủ bọn họ liền sẽ hại chúng ta, chúng ta đây là phòng vệ chính đáng, chúng ta một chút sai đều không có. Hà đào chém đinh chặt sắt mà nói, nàng xác thật cũng là như vậy tưởng, phó thạch một chút sai đều không có. Phó thạch xác thật lấy không ít người mệnh, chính là hắn vẫn luôn là vì chính mình ra chiến đấu, tham gia quân ngũ khi vì quốc gia cái này đại gia, xuất ngũ sau hai lần là vì các nàng cái này tiểu ra Hắn giết người cũng là đáng chết, vì cái gì phải vì những kẻ cặn bã kia cảm thấy tội nghiệt, tuy rằng không thể đường đường chính chính mà nói ra đi. Chính là hắn kỳ thật hẳn là vì chính mình kiêu ngạo, nếu không phải hắn ra tay, những kẻ cặn bạ kia có lẽ hại không được bọn họ lại khả năng sẽ hại đến càng nhiều những người khác. Phó Thạch Nết miệng cười gật đầu, ân chúng ta một chút sai đều không có. Đạo lý lớn hắn không nghĩ, sự tình đã làm, lại tưởng cũng vô dụng, hắn chỉ là đơn thuần mà bị hà đảo cái kia chúng ta lấy lòng. Đây là hắn tức phụ, có ân có tội đều muốn cùng hắn cùng nhau gánh vác, bọn họ không có sai. Hà đào nắm nắm tay hung tận nói, về sau lại có hình người gì có điển loại này đánh chúng ta chủ ý nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng khách khí, nên lộng chết liền lộng chết. Ai dám đánh chúng ta chủ ý liền lộng chết hay? Khó được yếu ớt một ít phó thạch bị hà đào một phen lời nói chân an, hắn ôm lấy hà đào, bàn tay to ở nàng tròn xoe trên bụng vớt ve, ôn hòa mang cười nói, ai cũng đừng nghĩ chống đỡ chúng ta toàn ra quá ngày lành. Ân, chúng ta toàn ra hảo hảo quá. Hà đào trong lòng cũng một mảnh an bình. Mặc kệ là đời trước vẫn là hiện thế, nàng chưa từng có đại dã tâm cũng không có cao theo đuổi, nàng vẫn luôn muốn cũng chỉ là quá an ổn lại thư thái tiểu nhật tử. Nàng biết này chỉ là chính mình tốt đẹp nguyện vọng, bởi vì hiện thực sẽ không vẫn luôn đối xử tử tế người nào đó, một cái sinh mệnh luôn là không thể tránh né mà xuất hiện cơn sóng nhỏ, suy sụp. Có người vận khí tốt cả đời có lẽ chỉ biết gặp được một hai cái tiểu suy sụp. Có người trời sinh không gặp may mắn, vận đen bồi này trung thân, nàng chỉ là đến trung gian không hai đầu. Nàng tổng nói chính mình sống hai đời, kỳ thật cái gọi là đời trước chỉ là nàng cả đời này trước nửa đoạn, nàng chịu khổ thai họa bất ngờ sau hồn đến đại tề, liên tiếp tao ngộ rất nhiều nàng liền tưởng cũng chưa từng nghĩ tới sự, đây là nàng xui xẻo địa phương. Họa phúc tương y yề, nàng ở không gặp may mắn đồng thời lại là may mắn. Bởi vì vượt qua những cái đó cửa ải khó khăn thời điểm bên người nàng vẫn luôn có người bồi nàng. liền tính nàng nửa đời sau vẫn như cũ sẽ làm nàng dậm chân thai họa lại có quan hệ gì đâu. Tiểu nhân thai nạn không cần lo lắng, bọn họ sẽ chiến thắng, thai họa ngập đầu cũng không cần lo lắng, dù sao đều không thắng được. Tương lai không ai biết, nhưng là trước mắt sao, nàng rốt cuộc quá thượng địa chủ bà thức ngày lành, thả hưởng thụ đi. Chính văn kết thúc. chương 201 phiên ngoại. Đại tỷ, ta rốt cuộc minh bạch ngươi thường xuyên nói chỉ số thông minh kham ưu là ý gì? Hà Liên thở phì phì mà đi đến. Hắn sao? Hà đào khó hiểu hỏi. Phó lôi gần nhất cũng không làm gì chuyện ngu xuân a, như thế nào liền đem Hà Liên chọc thành như vậy? Hà Liên ngồi xuống một bên lột quả cam một bên tức giận mà nói, hắn cư nhiên vì khí ta đi thông đồng la hỉ. Vì khí ngươi? Thông đồng? La hỉ? Ngắn ngủn một câu tin tức lượng thật sự là quá lớn. Hà Đào cảm thấy Hà Liên phía trước câu nói kia rất đúng, phó lôi xác thật chỉ số thông minh khăm ưu. Nàng mơ hồ nhớ rõ phó thạch nhắc tới quá, nói là phó lôi đối la hỉ không bình thường. Nàng lúc ấy còn một mực chắc chắn là phó thạch cảm giác sai rồi, không thể nào, không nghĩ tới phó thạch thật là có điểm thiên phú đâu, nàng đều không có nhìn ra tới. Hà Liên tiếp tục nói, hắn biết ta tưởng từ hôn sự, cùng ta xảo một trận. Qua mấy ngày hắn lại tới tìm ta, lời trong lời ngoài mà nói gì, dù sao tóm lại chính là, ta không nghĩ gả cho hắn không sao cả muốn gả người nhiều đi. Ta nói với hắn ai ái gả liền gả, dù sao ta không gả cho. Kết quả ngày hôm qua, hắn lại tới nữa, nói là La Hỷ có bao nhiêu cỡ nào thích hắn, nói nàng cho hắn theo túi tiền gì, nói La Hỷ nhiều ôn nhu lạc, lại hiểu chuyện lạc. Phó lỗi vốn dĩ chỉ là muốn cho Hà Liên ghen ghét. Làm nàng biết chính mình vẫn là rất có giá thị trường, ai biết biến khéo thành vụng. Hà Liên trực tiếp phóng nói, hành, ta hiện tại liền từ hôn, ta cũng không chỉ hoan ngươi. Phó lỗi nóng nảy, nay cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống nhau à, hắn chạy nhanh nhận lỗi, tỏ lòng trung thành. Việc này vốn là bọn họ hai người chi gian sự tình, hảo hảo thương lượng giải quyết là được, không đầu vóc hắn lại cố tình nhắc lên người khác. Hơn nữa vẫn là cái mọi người đều thật cẩn thận coi như bút bê sứ giống nhau, bị lợi một ít ánh mắt xem một chút đều sẽ âm thầm bi thương mấy ngày la hỉ. Phó lỗi bên này thề thề mà nói, a liên ta sai rồi, ta một chút đều không thích nàng, nàng liền ngươi một ngón tay đầu đều so ra kém. con liền như vậy xảo, vừa lúc làm la hỉ nghe được, nàng không nói một lời xoay người trở về phòng liền thắt cổ. Thắt cổ! Nàng không có việc gì đi, hà đào há to miệng, này la Hỷ tính tình cũng quá hà đào cũng không biết nên dùng nhược vẫn là liệt tới hình dung bất quá xác thật la Hỷ tại đây sự kiện là nhất vô tội này phó lôi cũng thật là ai không chọc cố tình chọc la Hỷ a nàng vốn dĩ liền bởi vì kia sự kiện tự ti đâu phó lôi bực này vì thế dậu đổ bìm leo a hà liên trận trắng mắt không có việc gì phó vũ tỷ cùng la tỷ phu đem nàng cứu xuống dưới chính là nàng tối hôm qua thượng lại nháo muốn tìm cái chết đâu phó vũ tỷ cùng la tỷ phu như là xảo một trận đại tỷ ta tưởng từ hôn phó lôi quả nhiên là cái gây họa tình a hà đào lúc này cảm thấy hà liên thật cùng hắn từ hôn cũng là không tồi bất quá từ hôn cũng không phải là việc nhỏ làm huynh trưởng ở hà liên việc hôn nhân thượng cũng là có quyền lên tiếng hà đào làm người đem hà hữu lương cũng tìm lại đây Làm Hà Liên chính mình đem sự tình tiền căn hậu quả nói với hắn, sau đó hỏi hắn ý kiến. Hà Hữu Lương tự nhiên là không đồng ý từ hôn, thậm chí còn mắng Hà Đào hai chị em một đốn, hôn nhân đại sự cũng không phải là cho đùa, sao có thể nói lui liền lui a Chính là bởi vì là đại sự, cho nên mới muốn thận trọng sao, Hà Đào ỉ vào bụng to chút nào không sợ hai Hà Hữu Lương đột nhiên tăng vọt ra trưởng khí thế, Hà Liên ở bên cạnh gật đầu duy trì nàng luận điểm. Hà hữu lương tức giận mà nói, thận trọng. Này việc hôn nhân lại không phải ai buộc ngươi định, ngươi đáp ứng phía trước vì sao không thận trọng a? Ta xem ngươi thuần túy là nhàn. Ngươi chính là tuổi quá nhỏ, gì sự đều chắc hẳn phải vậy, việc này nhưng đừng nhắc lại. Hà hữu lương lời lẽ chính đáng mà sau khi nói xong xoay người liền đi rồi, sau đó trực tiếp đi phó gia nhị phòng đem bị cha mẹ tấu đến mặt mũi bầm dập phó lôi tìm ra tới. Hai người anh em tốt mà kể vai sắt cánh mà ra thôn, vừa đến không ai địa phương hà hữu lương liền biến sắc mặt, đem phó lôi ấn ở trên mặt đất tấu một đốn, làm hắn mặt mũi bầm dập mặt biến thành đủ mọi màu sắc, sau đó nói câu làm phó lôi đau đớn muốn chết nói, ta cùng đại tỷ thương lượng, ngươi cùng tiểu mội việc hôn nhân sau. Nay dịch một dịch, ngươi nếu là tại như vậy hôn chừng nói, liền từ hôn. Thừa nguyên 32 năm đầu hạ, hà chí cao qua đời. Thật vất vả mau chịu đựng được đến đại chu thị hiếu kỳ sắp kết thúc Hà hữu lương phu thê không thể không đến dưng dưng tiếp tục quá có thể xem không thể sờ nhật tử, làm cháu gái, Hà Liên cũng cần thiết muốn giữ đạo hiếu một năm. Cùng Xuân Nha ngay lúc đó tình huống không giống nhau, Hà Liên làm cô nương nhật tử quá đến kêu kêu một cái dễ chịu, nàng không ngừng một lần cùng Hà Đào nói kỳ thật cả đời gả chồng cũng không có gì không tốt, chỗ nào sẽ tưởng cái gì thừa dịp báo đại tang thành thân đâu. Hôn sự lại tự nhiên mà sau này đẩy một năm. Tại đây một năm gian, Hà Đào cùng phó thạch cái thứ ba hài tử, trưởng tử phó Nguyên Kỳ sinh ra. Nhũ danh gọi là đông phồn tiểu gia hỏa cọ cọ cọ mà lớn lên, một ngày một cái dạng, chầm rãi hắn ngừng đầu, sẽ xoay người, có thể chính mình bỏ. Đương hắn có thể chính mình lắc lư mà đi vài bước thời điểm, yêu thầm đã lâu dung chúc tuyết rốt cuộc được như ý nguyện, Lý Hưu tự chủ động mở miệng cầu thân, Nga, không xem như cầu thân. Hẳn là cầu ở rẻ. Hà Liên còn không có ra hiếu, phó lỗi liền một ngày ba lần mà hướng đại hoang địa chạy, đường tăng niệm kinh giống nhau mà thúc dục nàng gật đầu đồng ý làm hỉ sự. Hắn hỏi bao nhiêu lần Hà Liên liền hồi bao nhiêu lần chờ một chút. Chờ a chờ a chờ a, này nhất đẳng chính là ba năm. Ở giữa, phó lôi suy nghĩ các loại kế sách, có la hỉ vết xe đổ, hắn cũng không dám nữa đem kẻ thứ ba liên lụy tiến vào, ngây người bán manh giả ngu. Thậm chí còn động quá đem Hà Liên bắt đi gạo nấu thành cơm mỹ niệm, mỗi một lần đều thất bại. Phó Tuyền cùng Nô Thị đã hoàn toàn buông tay mặc kệ, Hà Đào cũng đối này đối tiểu tình Lữ Chi Gian tiết mục trắng lấy, tất cả mọi người bình tĩnh mà từ hai người bọn họ làm ở mỹ Ba năm thời gian đã xảy ra rất nhiều sự tình. Đại tỷ như đại tề rốt cuộc đem Kim Quốc chiếm lĩnh, Kim Quốc hiện giờ thành thành sân phủ, kỳ quái tỷ như lâm tám cân rốt cuộc thành thân. Đối tượng là ở góa sau thủ tiết 3 năm Vương Quỳnh Hoa. Chư bỏ cái này hà Gia còn già không ý chuyện. Dì có điền đã chết, hà Gia nhị phòng tuyệt tự, chủ ý nhiều hoa sen đưa ra một cái làm mọi người trước mắt sáng ngời kiến nghị, nàng làm gì có đống. Một nam thừa tự hai nhà hai phòng, cưới vẫn luôn không có thể gả đi ra ngoài chu vừa ý cấp nhị phòng sinh nhi tử kế thừa hương khói. Hà đào bọn họ còn ở cảm khái không có thiên lý thời điểm. cao quả phụ cùng dì có đống sự tình bị bạo ra tới. Hai người bởi vì gì có đống lại cưới đại xảo thời điểm, bị đi ngang qua nơi đó đi dung láo tứ ra xem xét thôn dân nghe được. Dựa theo tộc quy, dì có đống bị trục xuất ra môn, cuộc đời này không bị cho phép lại hồi dung thụ thôn, cao quả phụ cũng bị đuổi ra dung thụ thôn. Trương đại hoa không muốn đi theo dì có đống đi, đi rồi đi chỗ nào, đói chết ở bên ngoài sao. Nàng mang theo dì quang minh lưu tại hà gia. Dị có đống cùng cao quả phụ này đối gặp nạn uyên ương trung thành thân thuộc, đi xa tha hương kiếm ăn đi, từ đây lại không ai nghe được quá bọn họ tin tức. Đương nhiên này ba năm gian, Hà gia phát sinh cũng không được đầy đủ là chuyện xấu. Xuân Nha thuận lợi mà sinh hạ nàng cùng Hà hữu lương đứa bé đầu tiên, đại danh gọi là dì Quan Dương, nhũ danh gọi là Tiểu Thái Dương. Tiểu Thái Dương sau khi sinh không bao lâu, Hà gia cách vách dùng trúc tuyết cũng mang thai. Dung trúc tuyết mới vừa sinh hạ nhi tử không bao lâu, Hà Đào phát chính mình lại mang thai. Đại hoang điệu hỷ sự là một đợt tiếp một đợt. Mai Lan Chúc cúc bốn cái vũ giả phân biệt cùng cự thạch vệ ba cái hán tử xem vừa mắt, từ Hà Đào làm chủ cho bọn hắn cùng nhau làm hỷ sự. Suy bị nàng định nghĩa vì đời này cuối cùng một thai nhi tử, Hà Đào hỏi Hà Liên, ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào? Đều bốn năm, không phải ta thúc giục ngươi à, ngươi đều là 19 tuổi. Lại kéo liền tìm không đến nhà tiếp theo. Hà đào hỏi lại, ai nói ta muốn tìm nhà tiếp theo? Hà đào mắt trợn trắng, hảo đi, xác thật không cần tìm nhà tiếp theo, liền phó lôi kia phúc tẩu hỏa nhập ma bộ dáng, liền tính hà Liên tìm nhà tiếp theo cũng sẽ hắn cấp một giây cấp lộng không có. Chỉ là không biết phó lôi tẩu hỏa nhập ma có thể liên tục bao lâu, hay không kinh được hà Liên tiêu ma. Hà Đào sinh hạ cái thứ tư hải tử cũng chính là nàng cùng phó thạch cái thứ hai nhi tử phó nguyên vị sau, bị chờ một chút cha tấn bốn năm phó lôi đại bạo phát, lại lần nữa rời nhà trốn đi, cùng phó tuyền chạy thương đi. Hà Liên ngay từ đầu tựa hồ một chút cũng không có đã chịu ảnh hưởng, ngược lại cùng Hà Đào nói cuối cùng là có thể thanh tịnh mấy ngày rồi, một tháng sau nàng ngẫu nhiên sẽ nói thầm hai câu cũng không biết phó nhị thúc bọn họ như thế nào, ba tháng sau phó tuyền mang đội trở về. Nói phó lôi tạm thời lưu tại phương Nam ngắn hạn nội sẽ không khi trở về, Hà Liên trận tròn mắt. Có phải hay không tưởng hắn, Hà Đào đậu nàng. Hà Liên gật đầu, có như vậy một chút. Một tháng sau, Hà Đào lại đậu nàng, nàng không nói, hai tháng sau lại nói đồng dạng lời nói, nàng liền bắt đầu rớt nước mắt. Nửa năm sau phó lôi rốt cuộc đã trở lại, lại cợt nhả mà đuổi theo Hà Liên hỏi, A Liên, ta gì thời điểm thành thân A? Hà Liên lần này không có lại nói chờ một chút, rất là trịnh trọng mà nói, ngươi tìm người xem nhật tử đi, sau ngày tốt ta liền thành thân.